Tập 9, chương 76, thuộc viên xuất hiện, cửu phong thảm tử, địa linh đáp lệnh sư thư không ở đây. Theo chỗ lão phu biết thì võ lâm minh chủ đang hết sức mở cuộc điều tra vụ này, ngô cương hỏi bây giờ ta tiến vào hay rút lui, địa linh đáp, dĩ nhiên là tiến vào, ngô cương hỏi bây giờ đã đi chưa, địa linh đáp, thiếu hiệp hãy theo lão phu, địa linh, ông nhân linh lên rồi theo đường hẻm núi chạy trước, ngô cương theo sau, vào đường hẻm chừng mười trượng, địa linh tung mình nhảy lên một phiến đá lồi ra trên vách mé hữu. Phiến đá này rộng chừng 5 thước cách mặt đất chừng 4 trượng Phía sau tảng đá hiển nhiên là một cửa động Cửa động này khá rộng có thể hai người sánh vai mà đi Công cuộc ở đây nữa là thiên nhiên Nửa do nhân công kiến thiết Ngô Cương cố ý hỏi đây có phải là đường thông vào tổng đàn không? Địa linh vừa chui vào động vừa tiếp Đây là đường bí mật đi vào tổng đàn Sơ với đường ở phía trước núi gần được quá một nửa Ngô Cương ồn một tiếng không nói gì nữa Đường vào động càng sâu càng tối tăm ẩm thấp Vào tới 20 trượng thì chỉ thấy tối âm sau một lực của ngô cương vẫn có thể nhìn thấy mọi vật vào sâu chừng nửa dặm đột nhiên trong động xuất hiện những ánh lân quang cứ mười trường lại có một chùm ánh sáng soi vào trong động đầy quỷ khí ngô cương chẳng để ý làm gì ánh lửa lân tinh phát ra một mùi hương xạ ngào ngạt ngô cương biết đây tất là một thứ kỳ độc nhưng trong người chàng đã có khả năng trị độc nên chẳng thấy phản ứng chi hết nếu là người khác thì e rằng muốn đi nửa bước cũng khó lòng đường vào động có rất nhiều ngã ngô cương chú ý nhìn bộ pháp của địa linh theo hắn đi quanh co bảy Tám chỗ rồi chàng hiểu mỗi khi gặp lân họa ở mé tả thì quanh sang mé hữu hay ngược lại mà đi. Cứ thế tiến vào, ngô cương nghĩ thầm, nếu trong động đặt cơ quan ở những chỗ ngã ba, chẳng cần người canh giữ thì dù là tay cao thủ bản lãnh ngang trời cũng khó lòng vào được. Có vào đây mới biết là võ minh khai thác một đường bí mật đến thần tiên cũng khó lòng vượt qua, chàng ước lượng hành trình thì đi chừng được trên ba dặm. Ở phía xa xa mới lộ ánh sáng, khi tới gần mới thấy đây là một gian thạch thất trọng rãi, có ánh minh châu lóa mắt. Cách bố trí rất xinh đẹp chẳng khác một nơi cung thất, ngoài cửa thạch thất hai bên có hai tên kim kiếm thủ đứng gác, chỉ trong nháy mắt vào tới trước cửa thì hai bên tả hữu lại hiện ra hai đường nhỏ, cửa ngõ chập chùng, thấp thoáng có bóng người. Không ngờ cung thất bí mật trong lòng núi lại rộng lớn đến thế, hai tên kim kiếm thủ thấy địa linh đi tới liền không linh cúi đầu thi lễ, địa linh rảo bước tiến vào, nhà hoa sảnh. Hắn không dừng bước, lại xuyên qua cửa ngách. Phía trong cửa ngách lại có một đường hầm nhưng tình trạng đường hầm này khác hẳn với đường hầm ngoài kia, vách đá mài nhẵn bóng và có ánh minh châu soi sáng, đường hầm này dẫn đến ba gian thạch thất, địa linh tiến vào gian mé hữu, Ngô Cương cũng vào theo. Trong nhà đầy đủ bàn ghế giường sập sạch như lau không dính chút bụi bặm, địa linh đặt nhân linh xuống giường rồi quay lại bảo Ngô Cương, thiếu hiệp hãy ngồi nghỉ tự nhiên. Ngô Cương theo lời ngồi xuống một cái ghế tựa, chàng hỏi đây có phải là tổng đàn không? Địa linh đáp không phải, Ngô Cương hỏi vậy đây là ở chỗ nào? Địa Linh đáp đây là chỗ ở của nội quyển Võ Minh, Ngô Cương ồ lên một tiếng, dù chàng cố ý giả trang mà vẫn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Địa Linh không rảnh để ngó tới sắc mặt chàng. Địa Linh đặt nhân Linh nằm ngửa xuống giường rồi kiểm tra kỹ lại một lần nữa mà vẫn không tìm ra, được manh mối gì? Sau cùng hắn lại bồng nhân Linh lên nói sách huyết nhất kiếm. Thiếu hiệp hãy tạm trú ở trong nhà này chờ một lúc sẽ có người đưa đồ ăn thức uống vào cho. Thiếu hiệp cần nhớ một điểm là những người ở đây đều là bạn hữu của thiếu hiệp, Ngô Cương đáp tại hạ biết rồi địa linh ông nhân linh ra khỏi nhà, Ngô Cương ngồi lẳng lặng ngẫm nghĩ, bây giờ ta đã vào nơi đầm rồng hang cọp, vậy mọi việc phải trù tính rồi mới hành động. Xem chừng giữa võ minh và thất linh có mối quan hệ sâu xa và thần bí, ta phải tìm cách khám phá cho ra, đối phương dụ ta vào tận ổ võ minh là để lợi dụng làm công cụ đối địch, tại sao họ không đem mình đến trụ sở công khai mà lại đem đến nơi thần bí này. Bất giác chàng cảm tạ nhất Linh đã thi hành tà thuật cho chúng mất trí. Nếu không thì việc chàng muốn trả thù võ lâm minh chủ, nếu chàng chỉ căn cứ vào võ công sẽ thành ảo tưởng. Kẻ thù chỉ cần ý vào bí mật này cũng đủ vững như bàn thạch không còn lo ngại gì. Ngô Cương nhất thời bao nhiêu việc bí mật muốn điều tra cũng chẳng thể nào tìm ra được manh mối. Miệng chàng lẩm bẩm mấy tiếng chỗ ở của nội tuyến, trái tim chàng đập loạn lên, chàng lại nhớ tới lã thuộc viên đã vì ái tình mà hy sinh rất lớn lao. Chắc hiện giờ nàng cũng ở trong cái ổ bí mật này, theo những tin tức mới đây của bái huynh chàng là Tống Duy Bình và Hồ Pháp Địa Cung là dịch, vinh thọ thì lã thuộc viên bị phế bỏ công lực và bị giam cầm. Phải chăng nơi giam nàng cũng gần đâu đây, nhớ đến lã thuộc viên, ngô cương ngồi đứng không yên, tâm thần rối loạn chẳng biết làm thế nào cho được chàng thiếu lã thuộc viên một món nợ không có cách nào đền đáp xứng đáng. Tâm linh chàng rất đau đớn chỉ đến lúc nằm thẳng cẳng trong phần mộ thì mới thoát khỏi những mối đau khổ hành hạ thế rồi nỗi oán độc vạn tà thư sinh khúc cửu phong lại bốc lên ngùn ngụt bỗng có tiếng bước chân người vọng lại hai thiếu nữ áo xanh đã tới trước cửa tay bưng những đồ ăn uống cặp mắt ngô cương nhìn chằm chạp vào mặt hai thiếu nữ nỗi oán hận vẫn chưa tiêu tan hai thiếu nữ sợ quá đưa mắt nhìn nhau đứng ở ngoài cửa ngần ngừ không dám tiến vào ngô cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng ta có thể nghe ngóng tin tức lã thuộc viên ở nơi hai ả nữ tỳ này Nhưng biết hỏi bằng cách nào cho chúng nói ra, rồi chàng tự nhủ hiện giờ ta đang giả vờ làm người bị kiềm chế tâm thần, mất hết ký ức. Nếu ta mở miệng hỏi có thể tiết lệ cơ mưu và làm hư việc lớn, hai thiếu nữ ngần ngừ một lát rồi đánh bạo tiến vào phòng đặt cơm rượu xuống bàn, không nói nửa lời đã bỏ đi ngay chẳng khác trốn tránh hung thần, ngô cương không nhìn được quát lên đứng lại, hai thị nữ áo xanh toàn thân rung bần bật, chúng khiếp sợ xoay mình lại đứng tựa vào tường hòa dung thất sắc ngô cương trong lúc nhất thời chưa biết hỏi câu gì thì một trong hai thị nữ khép nép hỏi thiếu hiệp có điều chi dạy bảo ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại các ngươi hầu hạ ai thì nữ đáp bọn tiểu tỳ thị phụng phu nhân ngô cương hỏi phu nhân nào thì nữ đáp minh chủ phu nhân giữa lúc ấy một bóng vàng xuất hiện ngoài cửa ngô cương vừa thấy bóng người này lập tức nín thở huyết dịch trong người dường như dừng lại Gia mặt chàng bắt đầu cử động, đó chính là con người hồng nhan bạc mệnh lã thuộc viên mà chàng ngày đêm tưởng nhớ. Nàng biến đổi rất nhiều dường như mất hẳn nguyên hình, trước kia nàng xinh đẹp bao nhiêu mà bây giờ nàng tiều tụy chẳng khác bông hoa ủ rũ. Cặp mắt thất thần, gia mặt xám ngắt không còn một chút huyết sắc tự như người mắc bệnh kinh niên, lã thuộc viên lúc này có thể ví với bông hoa đầu khấu mà tuổi xuân đã mất biến không còn tông tích đâu nữa. Trước kia nàng là thiếu nữ kiêu ngạo mơ tưởng mộng đẹp mà lúc này nàng lạnh lẽo như nước hồ, Ngô Cương tự hỏi, nàng đã hy sinh bằng ái tình và đã được đền bồi bằng cái gì? Mắt, chàng lờ mờ, trái tim nàng như bị cấu xé, lã thuộc viên nhìn hai ả vẫy tay nói các người xuống đi, chúng liền dạ một tiếng rồi đưa mắt nhìn Ngô Cương vừa lật đật lùi lại ngoài cửa. Mất hút vào trong đường hầm, lã thuộc viên vẫn không nhúc nhích, đứng ngay người như tượng gỗ bên ngoài cửa phòng. Nét mặt trơ như đá bắt đầu biến đổi từ màu trắng lợt sang màu hồng, da thịt cử động rồi hai hàng nước mắt trào ra, ngô cương ngồi ngay người lên, chàng quên mình hiện ở nơi đâu, lã thuộc viên cất giọng thê lương khiến người nghe phải nao nao trong dạ. Nàng hỏi thiếu hiệp còn nhận được ta nữa không, câu hỏi này thức tỉnh ngô cương trở về sự thực, Chàng muốn ông lấy nàng để dốc bầu tâm sự đau khổ bấy lâu nay. Nhưng lý trí đã ngăn cản chàng không cho làm thế nếu bộ mặt giả dối của chàng bị tiết lộ thì chết sống còn là việc nhỏ mà chàng quyết chẳng thể cứu nàng thoát khỏi hang hầm nhưng chàng cũng là người như ai thì việc đè nén mối cảm xúc không phải chuyện dễ dàng đồng thời chàng còn một mối lo nữa là biết đâu địa linh chẳng cho lã thuộc viên ra để dò xét trạng thái của mình vì thế mà trong lúc nhất thời chàng không dám lên tiếng nội tâm chàng đau khổ thật không bút nào tả xiết lã thuộc viên da mặt co rúng hai hàng nước mắt tuôn rơi tầm tã nàng nói như để mình nghe dĩ nhiên thiếu hiệp Không nhận ra ta được nữa, vĩnh viễn không được, Ngô Cương đứng phát dậy, chàng toan liều lĩnh không úy kỵ gì nữa dắt Lã Thục Viên rời khỏi chốn này rồi ra sao thì ra, Lã Thục Viên vội lùi lại hai bước. Nàng nghiến răng tất bước vào phòng đến trước mặt Ngô Cương nói để ta kính mời thiếu hiệp một chung rượu, dứt lời, nàng rót đầy chung rượu, nét mặt thoáng lộ nụ cười thê thảm, cầm chung rượu đưa lên miệng Ngô Cương, động tác này khiến Ngô Cương rất đổi ngạc nhiên. Chàng toan mở miệng thì thấy trái tim đau nhói lên. Chàng bật tiếng la hoảng, lùi lại mấy bước. Một lưỡi đao trụy thủ sáng loáng cắm vào ngực chàng. Lập tức nửa người chàng nhuộm đỏ máu tươi, ngô cương rất đổi ngạc nhiên, đứng thộn mặt ra chẳng hiểu chuyện gì. Chàng tự hỏi tại sao nàng hạ thủ đâm mình, lưỡi đao trụy thủ dài nửa thước đâm ngập vào khá sâu, chỉ còn phân nửa chìa ra ngoài. Nếu nàng đâm ngập tận chui tổn thương đến tim phổi thì tất chàng phải chết rồi, chàng ngó lã thuộc viên chậm chập. Không căm tức cũng không thù hận mà chỉ kinh hãi, lã thuộc viên mặt xám như tro tàn. Nàng cơ hồ kiệt lực phải đứng tựa vào bạn cho khỏi ngã, choang một tiếng, chung rượu rớt xuống đất vỡ tan tành. Miệng lắp bắp ta, ta, thành vô dụng mất rồi, ngô cương bình tĩnh hỏi nàng, định giết ta ư, lã thuộc viên nghiến răng đáp đúng thế, ngô cương hỏi, tại sao vậy, lã thuộc viên đáp ngươi đáng chết lắm. Đời sống của ngươi không còn ý nghĩa gì nữa. Người sống còn đáng sợ hơn người chết, ngô cương động tâm hiểu ngay lã thuộc viên không nỡ thấy mình biến thành cái xác chết biết đi biết đứng để người ta lợi dụng làm công cụ giết người, nên nàng hạ độc thủ. Nội tâm nàng đau đớn đến cực điểm. Hành động này cũng do tình yêu mà ra, lã thuộc viên lại cất tiếng cực kỳ thê thảm nói bây giờ người giết ta đi, ngô cương từ từ rút lưỡi đau trủy thủ ra, chàng điểm huyệt cầm máu. Nét mặt không lộ vẻ đau đớn chút nào. Giả tỷ bây giờ lã thuộc viên lại đâm chàng mấy dao nữa, chàng cũng quyết chẳng cho mày, lã thuộc viên đột nhiên lớn tiếng la, ngươi giết ta đi, đừng để ta như thế này nữa, tiếng la ai oán như đứt ruột khiến ai nghe cũng phải động lòng, ngô cương toan mở miệng thì bóng người thấp thoáng xuất hiện, hiển nhiên là gã thư sinh áo lam, ngô cương cặp mắt lông lên. Bầu máu nóng sôi sùng sục. người mới tới chính là vạn tà thư sinh khúc cửu phong, một quan khúc cửu phong vừa chạm vào ánh mát của ngô cương, gã đã toàn thân rung bần bật vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp, gã đứng ngoài cửa phòng không dám tiến vào một bước, cất tiếng run run hỏi viên mùi chuyện gì vậy? lã thuộc viên quay phắt lại đáp ta muốn giết y khúc cửu phong hai hàm răng rung cầm cập gã mấy môi một lúc mới thốt lên lời viên mùi đi thôi lã thuộc viên hỏi lại đi được ư khúc cửu phong sắc mặt lợt lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gượng nhìn ngô cương nói các hạ tại thế mùi có điều mạo phạm xin các hạ nể mặt minh chủ đừng chấp với y y không có võ công vả lại, vả lại làm sao gã không nói nữa. Gã thấy ngô cương không có phản ứng gì quay lại bảo lã thuộc viên thế mùi, thế mùi hãy theo ta, lã thuộc viên nở nụ cười thê thảm lớn tiếng quát khúc cửu phong ta cho ngươi hay sợ dĩ ta còn nằm đắng nuốt cây trồng sống là để thấy mặt y lần cuối cùng. Đời ta không còn ý nghĩa gì nữa, ta chỉ mong chết trong tay y, khúc cửu phong run lên nói thế mùi. Thế mùi không nên nghĩ vậy. Tiểu huynh vẫn thiết tha yêu thế mùi lã thuộc viên gạt đi căm miệng ngay ngươi đừng nói cho bẩn tai ta ta hận mình chẳng thể ăn tươi nuốt sống được ngươi khúc cửu phong lắp bắp thế mùi thế mùi lã thuộc viên nghiến răng nhắc lời khúc cửu phong ngươi sắp chết đến nơi rồi khúc cửu phong da mặt co rúng lại mắt lộ hung quan nhưng gã bình tĩnh lại đổi giọng năn nỉ thế mùi chúng ta hãy thay đổi địa vị lã thuộc viên nhắc lời khúc cửu phong ngươi sợ y chăng Y không giết người đâu vì y đã mất hết bản tính rồi, nước mắt tuôn ra như suối, nàng thương tâm đến cực điểm, ngô cương cũng nát ruột tan hồn, lã thuộc viên đột nhiên rút cây trăm cài mái tóc, người nàng nhảy sổ về phía trước nhằm đâm vào ngô cương, khúc cửu phong la lên một tiếng quái gỡ đối. Thế muội đừng làm vậy, cây trăm đâm vào trước ngực ngô cương khá sâu, chàng khẽ rung một cái, trợn mắt nhìn khúc cửu phong đầy vẻ oán độc, khiến người không rét mà rung, lã thuộc viên nét mặt hung dữ như quỷ sứ rút cây trăm ra. Tay trái nàng đập vào trước ngực ngô cương thét lên cương ca ca. Ca ca giết tiểu muội đi, thanh âm nàng thê thảm tưởng người gan tím giả khắc cũng phải cho mày rơi lệ, hiển nhiên nàng vẫn có ý chọc giận để ngô, cương giết nàng, khúc cửu phong thấy tình thế nguy cấp rung lên nói thế mùi. Tiểu huynh đi mời thế thúc, gã vừa xoay mình thì ngô cương đã đứng chắn trước mặt khiến gã sợ hết hồn, thân pháp ngô cương thật là thần tốt, trừ loài quỷ mị, con người không tưởng mau lẹ đến thế được, khúc cửu phong miệng lắp bắp các hạ gã nói không thành tiếng, tử thần ám ảnh chung quanh rồi bao phủ toàn thân gã. Ngô Cương nghiến răng ken két, nói rằng từng tiếng ta muốn chặt vụng ngươi ra từng mảnh, khúc cửu phong chẳng còn hồn ví nào nữa. Trán nổi gân xanh, mồ hôi nhỏ giọt, hắn phải lùi hoài hụt một tiếng, chân gã vấp vào ngưỡng cửa ngã ngửa ra trong phòng. Nhưng gã đứng dậy được ngay, Ngô Cương lạng người một cái đến gần cửa phòng, khúc cửu phong thét lên. Y vẫn còn tỉnh táo chứ không biến tính đâu, lã thuộc viên tia mắt chiếu ra những tia khác lại nhìn chầm chạp vào ngô cương. Nàng muốn chứng nghiệm xem lời nói khúc cửu phong là chân hay giả, lúc này ngô cương ngoài cừu hận cùng sát khí, chàng không nghĩ gì nữa. Tay chàng nắm lấy tay lã thuộc viên có lưỡi dao trụy thủ, chàng bước qua ngưỡng cửa nghiến răng nói khúc cửu phong. Bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả nợ rồi đây, khúc cửu phong lại lùi lại hai bước thì lưng gã đụng vào tường. Mặt gã trông không còn hình thù gì nữa. Lã thuộc viên hô lên cương ca ca, chẳng lẽ ca ca thật tình, khúc cửu phong chuồn lại góc phòng nhanh như chớp. Gã ấn một cái vào tường. Một khuôn cửa ngầm hiện ra, đồng thời Ngô Cương đã nắm chặt lấy tay hắn, binh một tiếng, khúc cửu phong xoay bàn tay đánh lại một chưởng thuộc mạng trúng vào vai bên tả của Ngô Cương. Nếu là người khác thì không chịu nổi đòn này nhưng ngô cương hiện giờ đã có hai trăm năm công lực nên phát chưởng vừa rồi đối với chàng chẳng thấm thí gì khúc cửu phong mở miệng kêu la cứu mạng ầm lên tiếng kêu cứu chưa dứt đã bị ngô cương xoay tay đánh một chưởng khiến cho tiếng kêu của gã biến thành tiếng ru thê thảm phát chưởng của ngô cương khá nặng khúc cửu phong bị gãy răng đứt môi mũi tóe máu đỏ lầm lã thuộc viên sắc mặt lợt lạc bỗng ửng đỏ trên môi nàng lộ một nụ cười đau khổ Dường như nàng đã được như nguyện, tay trái ngô cương nắm lấy tay mặt khúc cửu phong vặn về đằng sau bật lên những tiếng rắc, rắc. Xương tay mặt gã bị gãy rồi, gã rú lên một tiếng thê thảm, tay mặt ngô cương cầm lưỡi trủy thủ khoa vào mặt khúc cửu phong, chàng căm hận rít lên quân chó má này. Ta chờ mi một ngày cũng là lâu lắm, con người chồng chất hận độc trong lòng lúc hành động thật là khủng khiếp, lưỡi trủy thủ huy động trên người khúc cửu phong, những tiếng rú rùng rợn vang lên không ngớt làm vang động khắp căn nhà. Ngô Cương nổi lên những tràng cười rộ, những tiếng rú thê thảm. Máu chảy thịt rơi, cảnh tượng thảm khốc đến độ người ta không dám nhìn vào, tiếng cười hô hố khiến cho trường máu tanh càng thêm phần rùng rợn, bỗng một tiếng quát vang, dừng tay, từ bên cửa vọng vào cơ hồ làm thủng cả lá nhĩ. người che mặt áo xám tức địa linh, minh chủ phu nhân Thiên Ngọc Nương và hai lão áo đen đồng thời xuất hiện. Ngô Cương tuy ở trong trạng thái điên cuồng, nhưng vẫn giữ được một phân cảnh giác chàng đưa tay đè lấy hàm dưới khúc cửu phong khiến gã không la thành tiếng được chàng sợ gã nói lên để tiết lộ tâm thần chàng đã trở lại bình thường tiếng cười ngưng bặt tiếng rú cũng nhỏ dần nhưng lưỡi trũy thủ vẫn tiếp tục li cắt trên mình khúc cửu phong máu thịt bầy nhầy địa linh lại quát dừng tay còn ba người kia bị trường máu tanh rùng rợn làm cho kinh hãi đến thồn mặt ra ngô cương vẫn lờ đi như không nghe tiếng minh chủ phu nhân thiên ngọc nương lớn tiếng la kiềm chế gã đi Hai lão già áo đen xăm xăm bước vào phòng, ngô cương mắt đỏ sọc trận lên nhìn. Hai lão già ngẩng người ra dừng bước, khúc cửu phong rú lên một tiếng dài tối hậu. Ngô cương buông tay ra, gã té phục xuống đất nằm co ro, trông không còn nhìn ra hình người nữa mà chỉ là đống thịt nát đầm địa máu tươi. Địa linh rung bần bật rõ vào lã thuộc viên hỏi, vụ này là thế nào đây? Lã thuộc viên chật động tâm linh lạnh lùng đáp, gã tự tiện lấy cái chết. Địa linh hỏi, gã chọc giận y hay sao? Lã thuộc viên đáp. Các hạ không trông thấy vết thương ở trước ngực y, địa linh liền đưa mắt nhìn vào trước ngực ngô cương hỏi sao lại thế được, khúc cửu phong khi nào dám, lã thuộc viên nghiến răng nghiến lợi tiểu nữ không giải thích thế nào khác được, địa linh hỏi ngươi đến đây làm chi, lã thuộc viên đáp tiểu nữ muốn gặp y, địa linh nói, ngươi thật là lớn mật, ngô cương mắt đầy sát khí. Chàng chuẩn bị một cuộc tàn sát, chẳng úy kỵ gì nữa, minh chủ phu nhân bước vào phòng kéo lã thuộc viên nói con nha đầu này, ngươi hãy theo ta. Lã thuộc viên có địa vị gì ở chỗ này thật khó mà hiểu được, ngô cương trong lúc nhất thời không biết nên giữ nàng lại hay để nàng đi. Để nàng đi thì biết bao giờ lại được gặp mặt, chàng có nên giả trang nữa hay là, lã thuộc viên ngó ngô cương. Nét mặt nàng rất đổi thê lương, nàng từ từ trở gót theo thiên ngọc nương ra khỏi phòng, ngô cương toan gọi nàng hay nắm lấy tay nhưng miệng chàng không mở được, chân không cất bước, cặp mắt đăm đăm nhìn nàng ra đi, địa linh bây giờ mới hỏi ngô cương sách huyết nhất kiếm. Sao Thiếu Hiệp lại giết người ở đây, Ngô Cương lạnh lùng đáp vì Tại Hạ không muốn để kẻ khác giết mình, Địa Linh hỏi theo lời Thiếu Hiệp thì gã đến đây để gây hấn hay sao, Ngô Cương hững hờ đáp, Tại Hạ không bước chân ra khỏi cửa, Địa Linh lặng lặng một lúc rồi quay sang bảo hai lão già kêu người đến thu dọn đi, đoạn hắn quay lại bảo Ngô Cương, Thiếu Hiệp đổi xuống ở gian phòng mé dưới, Ngô Cương lạnh lùng đáp bất tất phải đổi nữa. Nơi đây tốt lắm. Tại hạ chưa dùng cơm, dứt lời chàng coi như bên mình chẳng có ai, đầy mình những máu, chàng trèo lên ghế ngồi rồi cứ ăn uống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hành vi khác thường này khiến cho địa linh tinh rằng bản tính chàng đã mất hết, chẳng có chỗ nào đáng ngờ. Thực ra lúc này ngô cương ruột rối như mớ bồng bông dù sơn hào hải vì chàng cũng chẳng muốn ăn mà chàng phải giả vờ như vậy, vì chàng còn nhiều việc muốn làm không thể để đối phương sinh lòng ngờ vực, nhất là chàng lo cho lã thuộc viên vì chuyện bất ngờ này mà phải lụy đến thân. Hiện nàng đã ở vào tình trạng rất thê thảm, cực khổ cơ hồ chịu không nổi, Địa Linh ngồi xuống kế bên, lặng lặng chẳng nói gì, hai lão già đi kêu bốn. Năm tên hán tử đến thu dọn phòng quét tước sạch sẽ rồi rút lui, trong phòng chỉ còn lại Ngô Cương và Địa Linh hai người, Ngô Cương ăn xong bữa chùi miệng rồi quay sang hỏi Địa Linh hồi y bằng hữu. Ông bạn lưu tại hạ lại đây để làm gì, Địa Linh đáp một là giúp thiếu hiệp trả thù, hai là chờ tin tức lệnh sư thư, Ngô Cương lại hỏi kẻ thù sẽ tìm đến đây hay sao? Địa Linh đáp có thể như vậy, Ngô Cương lại hỏi còn ông bạn nhân Linh bây giờ ra sao, Địa Linh đáp xong rồi, Ngô Cương hỏi, xong rồi ư, Địa Linh không trả lời hỏi lại sách huyết nhất kiếm. Thiếu Hiệp thử cố nhớ lại coi những người đã động thủ với Thiếu Hiệp có đặc điểm gì không, Ngô Cương đáp, những tên động thủ với Tại Hạ đều chết hết. Tại Hạ không thấy họ có điều gì khác cả, Địa Linh không sao được, lão nhún vai một cái trong khóe mắt lộ vẻ kỳ bí giữa lúc ấy có tiếng bước chận sột sạt vọng lại từ trước xa sau gần thoáng cái đã đến trước cửa người mới đến là một mụ già đầu tóc bạc phơi tay chống gậy mình mặc áo gấm mặt mũi bừng bừng sát khí tướng mạo rất hung dữ coi mà phát khiếp ngô cương nhận ra mụ là sư mẫu của khúc cửu phong tức vợ yêu vương âu dương tàn danh hiệu là siêu sinh bà bà vi tam nương mối hận trong lòng chàng lại nổi lên ầm ầm siêu sinh bà bà chống mạnh cây gậy xuống đất một cái Cặp mắt đầy sát khí hết nhìn Ngô Cương lại ngó Địa Linh, Địa Linh đứng dậy hỏi Tam Nương có điều chi dạy bảo, Siêu Sinh bà bà thở hồng hộc đáp, cái đó ngươi tự hỏi mình, Địa Linh hỏi, có phải về việc bất hạnh vừa mới xảy ra, vi Tam Nương chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời, Địa Linh đáp Tam Nương. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, vi, Tam Nương gạt đi bất tất phải thế, Địa Linh ngập ngừng theo ý Tam Nương thì, Siêu Sinh bà bà vi Tam Nương lại chống gậy xuống đất kịch kịch mấy tiếng. Cặp mắt mù trận tròn xoe, Mái tóc bạc dựng ngược lên cặp môi không ngớt mấp máy, mụ phẫn nộ rít lên trả thù, địa linh trầm giọng hỏi trả thù gì, siêu sinh bà bà đáp trả thù chồng chết, trò bị dết, địa linh rung lên nói tam nương, đó là chuyện bất ngờ, siêu sinh bà bà da mặt co rúm, lớn tiếng quát lão thân nhận ra việc này có dự mưu, địa linh rung lên hỏi dự mưu ư, siêu sinh bà bà đáp phải rồi. Họ mượn đau dết người, thỏ chết là dết chó, siêu sinh bà bà trong lúc nóng nảy, nói mà không nghĩ. Đem trượng phu mình ví với con chó, ngô cương ngấm ngầm đắc ý tự nhủ, bọn ma đầu này xung đột nhau thì rất bổ ích cho hành động của ta, địa linh vội hỏi Tam Nương. Hiện giờ bản minh đang gặp đại địch, Tam Nương có nghĩ như vậy không? Siêu sinh bà bà hỏi lại ngươi muốn ta giải thích hay sao? Địa linh ngập ngừng mời Tam Nương ra ngoài kia, siêu sinh bà bà đáp bất tất phải thế, ở ngay đây cũng được, địa linh nói ở đây không tiện, chương 77, trả thù không được, còn bị sát thân. Siêu sinh bà bà đảo mắt nhìn ngô cương nói chả có gì là không tiện hết, ngô cương hỏi vậy ý tam nương muốn sao, siêu sinh bà bà đáp, lão thân muốn thu thập ngươi là đứa giả nhân giả nghĩa để báo thù, ngô cương hỏi tam nương muốn báo thù ư, siêu sinh bà bà đáp đúng thế, dù có phải hai bên cùng chết ta cũng cam lòng, địa linh lại chấn động tâm thần. Trong khóe mắt hắn đã nổi sát khí, ngô cương giả vờ si ngốc chàng không nói gì mà cũng không chủ động, địa linh cố gắng nhẫn nại những mối khích động trong lòng hắn lạc giọng nói tam nương tam nương đã nghĩ kỹ chưa siêu sinh bà bà nghiến răng đáp lão thân nghĩ kỹ rồi ngô cương trong lòng nghi hoặc thử hỏi địa linh giữ địa vị gì trong võ minh cái chết của yêu vương cùng vạn tà thư sinh sau mụ siêu sinh lại trút lên đầu hắn địa linh biến đổi thanh âm thành lạnh lẽo chói tai hắn trầm giọng nói tam nương bản nhân một lần nữa xin tam nương nghĩ kỹ lại siêu sinh bà bà cười gằn hỏi ngươi sợ chết ư địa linh đáp chưa chắc siêu sinh bà bà ngập ngừng vậy thì hay lắm Lão thân muốn, Địa Linh hắn giọng một tiếng, ngắt lời Tam Nương. Muốn hai bên cùng chết thì làm thế nào, siêu sinh bà bà vũ tay áo một cái. Trong tay cầm một quả cầu đen lớn bằng trứng ngỗng, mụ cất giọng hung dữ đáp chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. Địa Linh lạnh lùng hỏi trái đạn này là xích lịch cầu phải không, siêu sinh bà bà đáp, phải rồi. Địa Linh lại hỏi Tam Nương cố ý làm như vậy chăng, siêu sinh bà bà đáp. Lão thân không phủ nhận điều đó, Địa Linh nói Tam Nương còn sót một điều gì, siêu. Xin bà bà hỏi ngay điều gì, địa linh đáp sách huyết nhất kiếm mà ra tay thì tam nương chẳng còn cơ hội nào nữa, ngô cương động tâm nghĩ thầm, địa linh nói vậy thì rõ ràng hắn nắm ngầm bảo mình liệu mà động thủ, dĩ nhiên chàng muốn làm vậy để trừ bớt những tay đối thủ kinh địch, huống chi chàng cũng thù hận siêu sinh bà bà chẳng kém gì chồng mụ là yêu vương Âu Dương Tàn. Nhưng chàng lại nghĩ rằng mình có ra tay mau lẹ đến đâu cũng không bằng xích lịch cầu liền ra. Dù cho chàng chỉ phóng một chiêu kiếm là hạ được đối phương cũng chẳng thể ngăn trái đạn nổ, chàng tự hỏi, địa linh bình tĩnh như thế kia, chẳng lẽ hắn đã có cách đề phòng chàng còn đang ngẫm nghĩ thì siêu sinh bà bà cười khành khạch đáp chẳng ai còn cơ hội nào nữa, địa linh lạnh lùng nói chưa chắc, siêu sinh bà bà hỏi, ngươi đừng hồng dùng thủ đoạn xảo quyệt gì nữa. Lão thân đã nói là làm, địa linh nhắc lại, tam nương, tam nương chẳng còn cơ hội nào để động thủ, siêu sinh bà bà nói hiện giờ cơ hội là đây. Miệng chưa dứt lời, tay mụ đã liền xích lịch cầu vào phòng, ngô cương chẳng còn hồn ví nào nữa, bản năng tự vệ thúc giục chàng phóng chưởng đánh ra. Chàng đã vận toàn thân nội lực để phát chưởng này, dĩ nhiên luồng cường lực mạnh liệt phi thường, siêu sinh bà bà rên lên một tiếng. Mụ bị hất té vào vách đá đường hầm ở phía sau lưng, đồng thời trái xích lịch cầu rớt xuống đất đánh binh một tiếng, ngô cương la thầm, thôi thế là hết tráo. Chàng tưởng tượng đến thảm hình thịt nát máu rơi mà rùng mình, nhưng lạ thay trái cầu lăng long lóc về phía góc phòng mà không nổ, cả ngô cương lẫn siêu sinh bà bà đều kinh ngạc đến trận mắt há. Miệng, địa linh cúi xuống lượng trái xích lịch cầu lên cầm tay nắng bóp. Hắn được ý cười rộ nói bản nhân đã nói Tam Nương không còn có cơ hội nào nữa, siêu sinh bà bà vi Tam Nương quát hỏi, vụ này là thế nào, địa linh thủng thẳng đáp con người không lo xa thì họa đến gần. Vật này bá đạo mà lại nguy hiểm. Nên bản nhân đã trút ngòi đạn từ trước. Tam nương, có phải tam nương còn giữ hai trái nữa không? Nhưng đó toàn là phế vật. Ha ha, Ngô Cương bây giờ mới tỉnh ngộ, chàng cho địa linh là người thâm trầm lại nhiều cơ mưu, siêu sinh bà bà tức quá sắc mặt xám xanh vung cây trượng trong tay lớn tiếng thoá mạ lã khôn. Ngươi thật là một đứa đê hèn vô liêm sỉ, Ngô Cương chấn động tâm thần. Bây giờ chàng mới biết tên địa linh là lã khôn thì ra lão cùng họ với lã thuộc viên. Vậy giữa hắn và nàng có liên quan thế nào? Bỗng chàng lẩm bẩm phải rồi. Tao còn nhớ ở trong núi Đại Hồng đã kiềm chế được địa linh mà toan hạ thủ giết hắn thì lã thuộc viên đột nhiên xuất hiện năng nỉ xin tha cho hắn. Cái đó đủ chứng minh giữa hai người có mối liên quan. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì địa linh đã bật tiếng cười quái gỡ nói Tam Nương. Bản nhân trước nay vẫn chủ trương thà rằng mình phụ người chứ không để người phụ mình. Siêu sinh bà bà ngắt lời ngươi không phải là giống người. Địa linh ẩm ơ hỏi lại. Thế thì vợ chồng Tam Nương có đáng kể là người không? siêu sinh bà bà hầm hầm sẵn giọng lã khôn lão thân liều mạng với ngươi mụ vừa nói vừa chống trượng xăm xăm đến gần cửa phòng địa linh lạnh lùng nói tam nương cũng không còn cơ hội nào nữa dứt lời hắn nhìn ngô cương nói sách huyết nhất kiếm, động thủ đi ngô cương vui vẻ vâng lời chàng nghĩ thầm rồi sẽ đến lượt ngươi chàng dạ một tiếng để đáp lời địa linh siêu sinh bà bà quát lên lã khôn mi tuyệt tình đến thế sạc một tiếng ngô cương đứng dậy rút kiếm tiến về phía siêu sinh bà bà Mụ ma nữ khét tiếng một thời bị khí thế của ngô cương trấn áp. Mụ không nói thêm được nữa, hốt hoảng lùi lại một bước dài, la lên hỏi sách huyết nhất kiếm. Ngươi cam tâm làm chó săn cho người ư. Ngô cương tức giận hắn dòng một tiếng xăm xăm bước tới bên cửa. Siêu sinh bà bà lùi lại ba bước liền. Sắc mặt biến đổi, mụ không đủ dũng khí đối địch với ngô cương, vừa bước xuống thềm vừa nói lã khôn. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Dù địa linh có muốn tha mụ nhưng Ngô Cương cũng chẳng chịu vì đây là cơ hội hiếm có để hạ sát một nhân vật vào hạng nhất võ minh, siêu sinh bà bà nói rồi xoay mình đứng lại vì Ngô, Cương đã lạng người đi một cái đứng chắn trước mặt mụ, thân pháp chàng nhanh như quỷ mị. Đúng là thân pháp của U Linh địa cung, nguyên chàng đã được bộ pháp này ở dịch vinh thọ tại địa cung giả làm yêu vương Âu Dương Tàng để truyền thụ cho chàng, siêu sinh bà bà bật tiếng la hoảng, mặt mụ xám như cho tàng, Ngô Cương tay trái giữ kiếm quyết. Tay mặt đưa kiếm chênh chết hướng lên, tức là chàng vẫn giữ nguyên thủ thức, siêu sinh bà bà cũng không phải tay vừa. Mụ là một yêu nữ thành tinh vì tình thế bức bách, mụ tựa lưng vào vách vừa quát lên một tiếng, vừa vận toàn lực vung trượng lên gạt kiếm chiêu của ngô cương, những tiếng choan choảng liên thanh vang lên. Cây thiết trượng của siêu sinh bà bà bị hất văng vào vách, tia lửa bắn tung tóe, Bụi đá bay mù mịt rồi rớt xuống đất, đồng thời động tác của siêu sinh bà bà rất mau lẹ. Mụ là người vào nhà đứng sau lưng địa linh, địa linh bỗng trên lên một tiếng. Uyển mạch của hắn đã bị nắm giữ, biến diễn này chẳng những ngô cương không ngờ đến mà còn ra ngoài sự tiên liệu của địa linh. Nếu không thì khi nào mụ lại đắc thủ dễ dàng như vậy, giả tỉ ngô cương ra tay trước thì mụ chẳng còn có cơ hội nào nữa. Hoặc địa linh đã chuẩn bị đề phòng thì mụ cũng chẳng làm gì nổi, địa linh yên trí mụ chẳng tài nào thoát khỏi sát thủ của ngô cương nên mới bị kiềm chế một cách bất ngờ. Còn Ngô Cương cũng chắc mẩm đối phương ở trong lòng bàn tay mình rồi. Thế chàng vô ý mà để mất Kinh Châu, Địa Linh bị kiềm chế, siêu sinh bà bà cho là mình đã bắt được con tin để uy hiếp đối phương, trong lòng Ngô Cương lại nghĩ khác, chàng tự hỏi cả hai người cùng là kẻ thù không hiểu mình nên có thái độ thế nào, chàng cân nhắc lợi hại thì không nên để Địa Linh chết, vì còn bao nhiêu điều bí mật cần phải điều tra ở nơi hắn nếu không thì lúc này chàng giết hai tên kiêu hùng thật dễ như trở bàn tay chàng phải đối phó cách nào cần quyết định cho mau bỗng nghe siêu sinh bà bà lên tiếng lã khôn yêu cầu ngươi bảo gã thu kiếm về và lùi lại địa linh che mặt nên không nhìn rõ được thái độ nhưng hai mắt lộ vẻ kinh hãi người hắn run run nhưng miệng vẫn lạnh lùng hỏi vi tam nương mụ tưởng thắng lợi rồi chăng siêu sinh bà bà đáp lão thân yêu cầu ngươi tuyên bố đi Địa Linh nói mụ còn quên một việc, siêu sinh bà bà nói ngươi lại muốn dở trò gì đó, Địa Linh hỏi lại, ai là chủ nhân nơi đây, siêu sinh bà bà bóp mạnh tay một cái. Địa Linh toàn thân rung lên. Mắt lộ vẻ đau đớn không tả, siêu sinh bà bà hỏi, lã khôn, ngươi muốn ta hủy diệt ngươi chăng, Địa Linh dường như có ý định sẵn nên lạnh lùng đáp, mụ không dám đâu, siêu sinh bà bà hỏi tại sao lão thân không dám, Địa Linh đáp. Vì mụ cũng không thoát chết, siêu sinh bà bà hững hờ nói mạng ta đổi lấy mạng ngươi là đủ vốn rồi, ngô cương cầm kiếm từ từ bước vào nhà. Chàng không cần giả vờ thì lúc này đối diện kẻ thù, mắt chàng cũng lộ ra những tia sát khí rùng rợn, địa linh nhìn ngô cương nói thiếu hiệp hãy khoan động thủ, ngô cương đi tới bên cạnh bàn thì dừng lại. Thực ra lúc này chàng cũng chưa muốn động thủ để xem địa linh thoát thân bằng cách nào, siêu sinh bà bà gạt đi ngươi hãy đi theo lão thân, địa linh nói khoan đã, siêu sinh bà bà gạt đi không lắm lời nữa. Đi thôi, Địa Linh nói tam nương. Nước cờ này mụ lại thua rồi, siêu sinh bà bà gạt đi căm miệng lại ngay. Lão thân không tin lời nói quanh co của mi, Địa Linh hỏi, không tin ư, ta cho mụ hay những động tĩnh trong mật thất này kể từ lúc mụ tới đây đều có người giám thị, siêu sinh bà bà hỏi như vậy thì làm gì được lão thân, Địa Linh nói. Mụ không tin hãy chờ đó mà coi, siêu sinh bà bà nói, lão thân, giữa lúc ấy một luồng khói là từ trong cửa ngầm bay ra cửa ngầm này lúc trước vạn tà thư sinh toan chạy thoát thân nên đã mở ra siêu sinh bà bà đột nhiên gầm lên ngươi dám dùng độc ư năm ngón tay mụ khoằm khoằm như móc câu chụp xuống đầu địa linh ngô cương thấy thế giật mình kinh hãi vung chưởng lên chờ đợi ngón tay siêu sinh bà bà lúc sắp đụng vào đầu địa linh thì bỗng nhiên mụ rú lên thê thảm buông tay ngã lăn xuống đất địa linh quay lại nở nụ cười đanh ác nói vi tam nương chồng chết mụ chết theo là phải mụ có sống thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì Bản nhân thành toàn cho mụ, binh một tiếng, siêu sinh bà bà không kịp trên lên một tiếng thì cái đầu bạc phơ đã bị phát trưởng của địa linh đập tan nát. Màu trắng lẫn máu hồng bắn ra tung tóe ngô cương thấy thế không khỏi kinh hãi Mụ nữ ma một đời làm nên tội nghiệp thì bị thảm tử cũng chẳng có gì đáng thương, nhưng mụ chết về tay người cùng phe thì thật không đáng. Địa linh quay lại nhìn ngô cương hỏi thiếu hiệp vẫn ở nguyên phòng này chứ, ngô cương đáp phải rồi, địa linh nói được lắm. Thiếu hiệp hãy đi nghỉ. Có lẽ sáng mai sẽ được Minh chủ triệu kiến, hắn nói xong ra khỏi phòng ngay, lát sau có người đến thu dọn gian phòng và mang quần áo đến cho Ngô Cương thay đổi, đồng thời có cả một gói thuốc dầu gọi để phục vụ Chu Đáo, Ngô Cương cởi tấm áo đầy vết máu ra thấy vết thương trước ngực giống như miệng đứa trẻ con đòi bú. Đó là cái lễ của lão thuộc viên đến yết kiến chàng, chàng nở một nụ cười nhăn nhó. Rịch thuốc vào rồi thay áo lên giường giả vờ nằm ngủ Chàng nhớ lại những việc vừa xảy ra trước đây mà trong lòng không khỏi cảm khái Sau cùng bao nhiêu ý niệm tập trung cả vào mình, lã thuộc viên Chàng tự hỏi, hiện giờ nàng ở đâu? Nàng gì hay là đang nhớ đến ta? Nàng ở trong võ minh có địa vị gì? Nàng là người thế nào đối với địa linh? Nàng còn trở lại nữa không? Chàng Nghĩ lui nghĩ tới hồi lâu rồi thiêm thiếp ngủ đi thì tự hồ thấy lã thuộc viên nét mặt ủ rũ đứng ở trước giường. Bất giác chàng sờ vào thì ảo ảnh biến mất. Chàng buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm viên mùi, viên mùi. Ta yêu nàng vĩnh viễn. Nhưng hãy chờ đền ân trả oán xong ta sẽ như theo lời nàng nói trước cùng nhau xa lánh trần không ở lại chốn giang hồ đầy rẫy những sự tàn ác này nữa, đột nhiên ảo ảnh lại xuất hiện. Nét mặt nàng rất tiêu tụy ngô cương cất tiếng viên muội chàng gọi một tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt đây không phải là ảo ảnh mà lãnh thuộc viên đã tới thật ngô cương trở mình ngồi dậy bước xuống cất giọng run run hỏi viên muội nàng đến đây thật ư lãnh thuộc viên không đáp nàng xoay mình đóng cửa lại rồi dòm ngó cả khuôn cửa bí mật trên vách động nàng trở lại trước giường nét mặt cực kỳ thê thảm chú ý nhìn ngô cương Tự hồ như muốn nhìn cho no mắt, ngô cương giăng hai tay ra toan ông lấy, lãnh thuộc viên thuộc lùi lại rung lên nói đừng đụng vào tiểu mùi, ngô cương sửng sốt rồi lòng đau như cắt, toàn thân chàng co rúng lại vì đau khổ. Chàng cất giọng rung rung hỏi viên mùi. Sao viên mùi lại đối với tiểu huynh lạnh nhạt như vậy, lãnh thuộc viên vành mắt đỏ hoe, hỏi lại, cương ca ca, ca ca vẫn như thường chứ, ngô cương đáp đúng thế, lãnh thuộc viên hỏi tại sao cương ca trở lại như thường được, ngô cương đáp. Tiểu huynh may được người cứu và bắt buộc địch nhân giải cấm chế, lãnh thuộc viên hỏi cương ca giả vờ mất trí trà trộn vào đây với mục đích gì, ngô cương đáp vì mục đích gì thì viên muội cũng biết rồi. Ngoài ra tiểu huynh còn vì mục đích nữa là trả thù, lãnh thuộc viên hơi lấy làm kinh dị. Nàng lẳng lặng một lúc rồi nói cương ca ca. Cương ca lượng thứ cho tiểu muội vừa rồi đã cầm dao trủy thủ đâm ca ca, vì ngô cương nhắc lời viên muội. Cái đó viên muội bất tất phải giải thích. Tiểu huynh biết rồi. Dù viên mùi có đâm trên trăm ngàn lưỡi dao, tiểu huynh vẫn vui vẻ hứng chịu, cương ca ca, nàng, gọi một tiếng rồi nước mắt trào ra, ngô cương nói viên mùi. Tiểu huynh tưởng kiếp này chúng ta không còn được thấy nhau nữa, chàng cũng xa lệ đồng tình, lãnh Thục viên nghẹn ngào cương ca ca. Tiểu mùi, tiểu mùi, ngô cương hỏi viên mùi làm sao, lãnh Thục viên đáp tiểu mùi đến đây để cáo biệt ca ca, ngô cương sửng sốt hỏi sao cáo biệt ư, lãnh Thục viên đáp phải rồi. Tiểu mùi đã mãn nguyện, nên yên tâm mà đi, ngô cương hoang mang hỏi tiểu mùi đi đâu bây giờ, lãnh thuộc viên gạt lệ nở một nụ cười thê lương đáp đi tới một nơi không còn đau khổ, không còn ân oán mà cũng không còn máu tanh nữa, ngô cương tỉnh ngộ. Chàng rung lên ông chặt lấy nàng, khích động nói viên mùi, viên mùi đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy, lãnh thuộc viên cố dãy dụa mà không thoát ra được đành để cho chàng ông rồi ngửa mặt lên hỏi sao lại không được, ngô cương đáp tiểu huynh yêu viên mùi. Không để viên muội nghĩ thế, lãnh thuộc viên nói, nhưng chậm mất rồi, ngô cương chẳng bao giờ chậm cả, lãnh thuộc viên cương ca ca. Kiếp này thế là hết rồi, xin chờ đợi kiếp sau, ngô cương gạt đi đừng nói những điều dại dột, lãnh thuộc viên nói tấm thân tàn hoa bại liễu không thể kết bạn với cương ca ca được. Cương ca ca, tiểu muội nói đến đây là hết lời, ngô cương lòng đau như cắt, lệ tuôn tầm tả. Chàng la rất thê thảm viên muội. Viên muội nói câu này thì tiểu huynh hết đất dung thân. Ai làm nên nổi nước này? Cuộc tao ngộ của viên mùi là do tiểu huynh gây ra. Viên mùi đã vì tiểu huynh mà hy sinh cả đời người. Viên mùi nói thế thì tiểu huynh còn làm người thế nào? Viên mùi nhẫn tâm bỏ ta ư, cái gì đã qua để cho nó trôi qua, lãnh Thục viên nhắc lời vụ này tiểu mùi chẳng thể nào quên được, ngô cương hỏi sao lại không quên được, lãnh Thục viên nghẹn ngào. trừ phi tiểu mùi chết đi, không thì chẳng thể nào quên được, rồi nàng bật tiếng khóc, ngô cương cúi mặt xuống chạm vào mặt nàng. Nước mắt hai người hòa lẫn với nhau nhỏ xuống trước ngực, đây là một cảnh đoạn trường, chương 78, trong bí cung gắn mối tình xưa, lã thuộc viên buồn rầu nói cương ca ca. Nông tình không vá, biển hận khó bồi, ngô cương hỏi viên muội, tiểu huynh và viên muội cùng tới một nơi được không, lã thuộc viên đáp không được, ngô cương hỏi tại sao vậy, lã thuộc viên đáp cương ca huyết thù chưa báo, chưa khôi phục được gia thanh vả lại chẳng thể để nhà họ ngô dứt đường hương khói, ngô cương nhắc lời bậc đại trượng phu biết đâu mà tính chuyện đường dài. Tiểu huynh hoàn toàn bỏ hết, lã thuộc viên nói tiểu mùi không muốn vậy, ngô cương nói nhưng tiểu huynh cam tâm tình nguyện, lã thuộc viên gạt đi ngô cương ca ca. Mối tình của ca ca tiểu mùi lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Dù xuống cửu tuyền cũng không có gì đáng tiếc, ngô cương hỏi viên mùi. Đó là lòng chân thành của tiểu huynh chứ không phải gặp đầu nói đấy. Không có viên muội thì ngày nay xương thịt tiểu huynh cũng nát với đất rồi. Bất luận thù oán, chẳng kể gia thanh, không cần hương khói, tất cả đều là không hết, lã thuộc viên nói nhưng hiện vợ ca ca vẫn còn sống thì sao, ngô cương đáp viên muội cũng còn sống đó, lã thuộc viên nói tiểu muội chỉ còn phần xác, tâm hồn chết đã lâu rồi, ngô cương nói đó là ý kiến thiên lệch của viên muội, lã thuộc viên hỏi cương ca ca, đàn bà con gái quý nhất ở cái gì? Ngô Cương đáp quý nhất là nhân cách, Lã Thục Viên hỏi sao ca ca không bảo là Tiết trinh, Ngô Cương đáp việc đời phải có kinh quyền, thường thì theo kinh, biến phải tòng quyền. Chẳng thể nói một chiều được, Lã Thục Viên nói tiểu mùi đã chết cõi lòng, tình trạng chẳng còn gì bi ai hơn nữa, Ngô Cương nhắc lời tiểu huynh mong rằng viên mùi vì ta mà sống lại, Lã Thục Viên đáp cương ca ca, cái sống miễn cưỡng lại càng khiến cho mình thêm đau khổ, Ngô Cương kiên quyết viên mùi chết thì tiểu huynh cũng chẳng sống một mình làm chi chàng rút thanh phụng kiếm ra khỏi vỏ đánh sạc một cái, dơ lên nói, tiểu huynh lấy thanh kiếm này để tuyên thệ, lã thục viên sắc mặt tái mét, cúi đầu vào ngực Ngô Cương khóc hòa lên, Ngô Cương bị tiếng khóc của nàng làm cho tan nát ruột gan, lục thần vô chủ, hồi lâu lã thục viên ngừng tiếng khóc ngửa mặt lên buồn đầu nói cương ca ca, tiểu mũi đành vì ca ca mà tiếp tục sống vậy, Ngô Cương mỉm cười tra kiếm vào vỏ, tay trái vẫn ôm lấy lưng nàng, tay mặt khẽ vuốt mái tóc mai bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Rồi chàng nâng cầm nàng lên. Hai người nhìn nhau hồi lâu không ai nói gì, trong phòng yên lặng, chỉ nghe thấy hơi thở của hai người thời gian tựa hồ ngừng lại. Tuy hai người đôi mắt đẫm lệ mà cảm thấy niềm vui trong nỗi thống khổ, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu óc ngô cương. Chàng cảm thấy có điều không nên, nhưng chẳng lẽ bỏ lỡ cơ hội mà không chụp lấy chàng đánh bạo cất tiếng hỏi viên mùi. Tiểu huynh nghe nói viên mùi đã bị phế bỏ công lực có đúng thế không, lã thuộc viên đáp đúng thế. Ngô cương nói nhưng tiểu huynh xem ra viên mùi vẫn còn cử động được tự do, lã thuộc viên đáp, nhưng chỉ ở trong bí cung lòng núi này mà thôi, ngô cương hỏi hành động của chúng ta tất bị người theo dõi phải không, lã thuộc viên đáp không đâu, tiểu mùi đã đóng kín mọi cơ quan giám thị rồi, ngô cương thở phào một cái. Mặt chàng bắt đầu hồng hào trở lại. Cặp mắt chàng chiếu ra những tia sáng khác lạ. Tay mặt chàng luồn đến sau lưng lã thuộc viên thế là hoàn toàn hai người dính vào nhau lã thục viên lên tiếng cương ca ca tiểu mùi, không thở được ca ca buông ra ngô cương ồ lên một tiếng lã thục viên hỏi cương ca ca định làm gì ngô cương ngập ngừng tiểu huynh viên mùi tiểu huynh muốn lã thục viên hỏi cương ca ca muốn gì ngô cương hơi thở trầm trọng tim đập thình thịch người chàng run lên những cái đó đã thuyết minh chàng muốn gì lã thục viên nói không được ngô cương nghiến răng đánh bạo nói viên mùi chúng ta nên kết hợp Lã thuộc viên đáp bằng thanh âm kiên quyết kinh người không được, Ngô Cương ấp úng viên mùi, lãnh thuộc viên Ngô Cương. Ta coi lầm ngươi rồi, té ra ngươi cũng chẳng khác gì khúc cửu phong, câu nói phân bị này thật nặng quá. Ngô Cương chịu không nổi vì động cơ của chàng không phải để khinh mạng nàng mà là để khích động sinh thú cho nàng nên chàng dùng thủ đoạn ép liễu nài hoa, có phải lã thuộc viên không hiểu chỗ dụng tâm của chàng, đâu? Nàng hiểu lắm, nhưng nàng vẫn cố chấp, bất đắc dĩ mà nói vậy giả tỷ Ngô Cương kiên trì đến cùng thì có thể. Ngô Cương buông tay ra, mặt chàng đỏ bừng, trong khóe mắt có ánh lệ long lanh. Lã Thục Viên lùi lại ba bước liền, nét mặt tiêu tụy của nàng ửng đỏ. Sau một lúc Ngô Cương mới rụt rè nói Viên Mùi. Viên Mùi lượng thứ cho Tiểu Huynh đã có điều lỗ mãn, Lã Thục Viên ngập ngừng Tiểu Mùi biết rồi, nhưng biết thế nào nàng không nói ra. Ngô Cương mất hết dũng khí, cuộc thử thách của chàng đã bị thất bại, cảm giác của chàng bâng khuâng không tả. Chàng lẳng lặng một chút rồi hỏi lãng sang chuyện khác viên mùi, địa vị của viên mùi ở trong võ minh thế nào, lã thuộc viên hỏi lại cương ca ca hỏi cái đó làm chi, ngô cương đáp, tiểu huynh muốn biết, lã thuộc viên gạt đi tiểu mùi không nói đâu, ngô cương nuốt nước miếng nói đã vậy tiểu huynh cũng không miễn cưỡng, lã thuộc viên nói hay lắm, tạm thời tiểu mùi không thể trình bày được, ngô cương hỏi tiểu huynh còn việc nữa muốn hỏi viên mùi nên chăng, lã thuộc viên đáp, cương ca thử nói nghe, ngô cương hỏi người mặc áo xám che mặt tức địa linh lã không đối với viên muội là người thế nào lã thuộc viên lộ vẻ đau khổ buồn rầu đáp lão là thân nhân ngô cương hỏi gặng thân nhân thế nào lã thuộc viên gạt đi cương ca đừng bức bách tiểu muội ngô cương nói nếu viên muội có chỗ khó nói thì tiểu huynh cũng không miễn cưỡng nhưng muốn hiểu rõ giữa thất linh và võ lâm minh chủ nguyên trước là thù nghịch mà sau sau lại liên hợp với nhau lã thuộc viên ngập ngừng đáp vụ này chẳng bao lâu nữa cương ca ca sẽ hiểu rõ hết ngô cương hít một hơi khí lạnh Nhưng chàng chưa chịu bỏ, liền hỏi tiếp thanh kiếm mà lão đeo đó lai lịch như thế nào, lã thuộc viên hỏi lại, kiếm ư, ngô cương gật đầu đáp, phải rồi, lã thuộc viên nói về điểm này tiểu mùi cũng không hiểu rõ, chỉ nghe nói trước đây đã lâu lão lấy ở trong tay một kẻ thù, ngô cương trống ngực đánh thình thình vội hỏi, lấy được ở trong tay kẻ thù ư, lã thuộc viên đáp, đúng thế, ngô cương hỏi, kẻ thù là ai, lã thuộc viên đáp, khi sự việc xảy ra, tiểu mùi hãy còn nhỏ tuổi, sau mới nghe người kể lại, chứ tiểu mùi không hay ngô cương lại hỏi kẻ thù đó đã chết rồi phải không lã thục viên đáp không ngô cương khích động toàn thân run lên chàng phải cố trấn tĩnh vì sợ lã thục viên không chịu nói nữa chàng lẳng lặng một lúc rồi hỏi tiếp viên mùi hãy cho tiểu huynh biết rồi tiểu huynh sẽ nói cho mà nghe lã thục viên nói hiện hắn ở trong võ minh ngô cương sửng sốt hỏi hiện ở võ minh ư lã thục viên đáp phải rồi hắn đang bị giam trong địa lao chỉ có mấy người được tiếp cận mà thôi ngô cương nghiến răng để dẹp mối xúc động trong lòng hỏi tiếp địa lao cũng ở trong bí cung này phải không lã thục viên đáp đúng rồi ngô cương hỏi ở chỗ nào lã thục viên đáp nếu không có người dẫn đường thì vĩnh viễn không bao giờ tìm được đến nơi ngô cương hỏi viên muội có thể dẫn đường cho tiểu huynh được chăng lã thục viên đáp không được ngô cương hỏi tại sao vậy lã thục viên đáp nếu cương ca mà tiết lộ chân tướng thì nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì nữa Đồng thời tiểu mùi cũng không thể kề cận được nữa, Ngô Cương im tiếng nhưng bầu máu nóng trong ngực chàng vẫn sủi lên, kẻ thù mà lã thuộc viên nói đó phải chăng là bào huynh của Ngô, Cương, tên gọi vô địch Mỹ kiếm khách Ngô Hùng. Nếu phải thì địa linh không cầm tù y ở thất linh tiên cảnh mà lại giam vào bí cung ở võ minh, đó là một điều khiến cho người ta khó hiểu, Ngô Hùng mất tích đã hơn 10 năm, chẳng lẽ từ bấy đến nay y vẫn bị cầm tù, đối phương giam trường kỳ vì mục đích gì? nếu người bị giam không phải ngô hùng thì tất người đó cũng hiểu ngô hùng sống chết thế nào hay lạc lõng ở đâu vì thanh long kiếm đã từ tay hắn chuyển đến địa linh ngô cương ngẫm nghĩ rồi nói viên mùi viên mùi chỉ biết được có bấy nhiêu thôi ư lã thục viên gật đầu đáp tiểu mùi chỉ biết vậy thôi ngô cương lại hỏi hai bên gây thù như thế nào lã thục viên đáp tiểu mùi không hay ngô cương nói xin viên mùi thứ cho tiểu huynh hỏi thêm câu nữa Hắn là kẻ thù của địa linh mà sao lại cầm tù ở võ minh, lã thuộc viên đáp giảng dị lắm, vì lão là một phần tử của võ minh, ngô cương hỏi nhưng ngày trước thất linh giáo đã bị võ lâm minh chủ nam hoang kỳ nhân tiêu diệt rồi mà, lã thuộc viên đáp, về điểm này thì tiểu mùi không thể phúc đáp được, ngô cương hỏi theo lời viên mùi thì vụ đó đã xảy ra lâu lắm mà sao đến nay vẫn cầm tù hắn, lã thuộc viên hỏi lại cương ca ca, ca ca hỏi khẩu cung tiểu mùi đó chăng, ngô cương vội nói không phải, không phải đâu. Viên mùi không trả lời cũng được, lã Thục viên nói bây giờ đến lượt cương ca nói đi, ngô cương nhắm mắt lại, cất giọng trầm trọng đáp, sở dĩ tiểu huynh gạn hỏi vụ này vì thanh long kiếm đó là của gia huynh ngô hùng, lã Thục viên ủa lên một tiếng, ngô cương lại nói viên mùi. Tiểu huynh muốn gặp người mà viên mùi kêu bằng kẻ thù đó, lã Thục viên hỏi cương ca ca tưởng y là huynh trưởng chăng, ngô cương đáp có thể như vậy, nhưng cần chứng thực mới được, lã Thục viên nói xin ca ca tha thứ cho. Tiểu mùi không thể giúp cương ca trong vụ này được, ngô cương nói tiểu huynh sẽ có cách, lã thuộc viên nói cương ca ca. Chúng ta biết nhau là một điều lầm lẫn, ngô cương hỏi tại sao vậy, lã thuộc viên đáp có một ngày kia cương ca sẽ rõ, ngô cương hỏi sao còn phải giấu giếm hoài, lã thuộc viên đáp, đó là tình thế bắt buộc, ngô cương nói viên mùi. Chẳng quản có lầm lẫn hay không? Chúng ta đã chẳng thể chia lìa thì sống chết phải có nhau, lã thuộc viên thở dài nói cương ca ca. Sẽ có ngày chúng ta phải phân ly, ngô cương kiên quyết đáp nhất định không có đâu. Trên thế gian chẳng có lực lượng nào chia rẽ chúng ta được, lã thuộc viên cảm động ngó chàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Nàng rung lên từng hồi, cương ca ca. Đó là số mạng không thể nào chống lại được, ngô cương đáp tiểu huynh không tin là có số mạng, lã thuộc viên nói dĩ nhiên bây giờ cương ca có thể nói như vậy, nhưng lúc việc đến nơi ngô cương nhắc lời tiểu huynh tự tin tâm trạng mình không thể biến đổi lã thuộc viên đột nhiên nở nụ cười thê lương hỏi cương ca ca ca ca còn nhớ nữ lang áo lục không ngô cương sửng sốt hỏi nữ lang áo lục ư lã thuộc viên đáp phải rồi người nữ lang áo lục đẹp như thiên tiên đó ngô cương hỏi y làm sao lã thuộc viên đáp cương ca với y thật xứng đôi ngô cương hỏi sao viên muội lại nói thế lã thuộc viên đáp Tiểu muội không tin là Cương ca thấy y mà chẳng động tâm, dung nhan tuyệt sắc của Mộ Dung Uyển Nghi lại nổi lên trong đầu ốc Ngô Cương. Nếu bảo chàng là không động tâm là nói sai sự thực, nhưng tình thế hiện thời đã biến đổi hẳn. Chàng trầm giọng đáp Viên muội, quả một thời gian tiểu huynh đem lòng ái mộ y nhưng từ ngày ở núi Đại Hồng tiểu huynh đã nhận biết Viên muội thì không nghĩ tới y nữa, Lã Thục Viên hỏi, không nghĩ tới nữa ư? Ngô Cương đáp, đúng thế, Lã Thục Viên hỏi, Cương ca ca Xin ca ca trả lời theo đúng lương tâm. Ca ca yêu tiểu mụi vì sự cảm ơn hay vì lòng thương xót, ngô cương hơi ngạc nhiên hỏi lại viên mụi. Cái đó quan hệ gì? Ta yêu viên mụi có trời đất chứng minh là đủ. Tình yêu này có thể đẹp hơn là tình yêu sắc đẹp, phải vậy không? Lã thuộc viên nở một nụ cười an ủi, nhưng rồi nét mặt nàng lại buồn thiu nói có ai mà thay đổi được số mạng bao giờ, ngô cương lớn tiếng với hai chữ kiên, trinh là biến đổi được hết. Tiểu huynh hay viên mùi cũng thế, lã thuộc viên lắc đầu nói đe rằng tiểu mùi không thể làm được, ngô cương dương cặp lông mày lên hỏi viên mùi, viên mùi đã quên nhận lời với tiểu huynh là tiếp tục sống nữa rồi ư, lã thuộc viên buồn rầu đáp tiểu mùi không quên đâu, nhưng ai mà biết được số mạng sẽ đưa mình đi tới đâu, ngô cương hỏi, sao viên mùi cứ nói đến hai chữ số mạng hoài, lã thuộc viên ngập ngừng hỡi ơi. Cương ca không biết là, ngô cương gạt đi, sao viên mùi không đem chuyện vui vẻ ra mà nói. Lã. Thục viên đáp một ngày kia cương ca sẽ rõ, ngô cương còn nhiều chuyện muốn hỏi mà không nỡ bức bách nàng. Hai người chìm đắm vào trong sự im lặng trầm mặc. hồi lâu lã thục viên lên tiếng trước cương ca ca. Tiểu mùi chợt tỉnh ngộ, ngô cương vui mừng hỏi ngay tỉnh ngộ điều chi, lã thục viên đáp tiểu mùi cảm kích tình yêu của cương ca có thể tăng gia dũng khí để sống thêm nữa, ngô cương nói. Lòng yêu của tiểu huynh đối với viên mùi chỉ là một phần trong muôn phần, lã thục viên nói tiểu mùi muốn nói lại chuyện cũ, ngô cương hỏi chuyện gì lã thục viên đáp chúng ta ra đi vĩnh viễn rời khỏi chốn giang hồ tàn ác này ngô cương hỏi đi ngay bây giờ hay sao lã thục viên đáp phải rồi mặt nàng lại ứng hồng nàng chờ đợi câu trả lời của ngô cương bằng con mắt tha thiết giả tỷ nàng đề nghị vụ này trước đây chừng nửa khắc thì ngô cương chẳng cần nghĩ ngợi gì và chịu lời ngay nhưng hiện giờ chàng đã trấn tĩnh lại tinh thần hoàn toàn khôi phục dùng lòng yêu nàng không mảy may thay đổi song lúc tâm sự chàng đã cân nhắc ngẫm nghĩ rồi chàng đáp viên mùi Viên mùi để tiểu huynh làm xong một việc đã, chương 79, diễn võ sảnh ngô cương ứng đối, lã thuộc viên hỏi báo thù phải không, ngô cương đáp phải rồi, lã thuộc viên nói đó là việc lớn mà cũng là điều tâm niệm trọng đại của cương ca, tiểu mùi chẳng thể ngăn cản. Cương ca ca, vì thế tiểu mùi mới nói là có số mệnh, ngô cương nói sao cương mùi lại kéo chặn vào số mệnh, lã thuộc viên đáp cái gì không cải biến được đều là số mệnh, ngô cương hỏi, viên mùi muốn huynh bỏ việc trả thù chăng? Lã thuộc viên đáp, không phải thế đâu. Đó là tiểu mùi nói theo số mạng chứ không nghĩ vậy, ngô cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi rồi dậm chân nói viện mùi, chúng ta đi thôi. Tiểu huynh cũng nghĩ thấu rồi, lã thuộc viên lắc đầu buồn bã đáp nhưng tiểu mùi lại thay đổi chủ ý, ngô cương ngập ngừng hỏi tại. Sao vậy, lã thuộc viên đáp điều gì trái với nhân tình hay lễ trời đều là bất thường, ngô cương hỏi viên mùi, tiểu huynh chỉ có một chút tâm niệm là chặt cái đầu trên cổ võ lâm minh chủ. Còn ngoài ra chẳng quan tâm việc gì nữa, vụ đó xong là chúng ta cùng nhau xa chạy cao bay, lã thuộc viên sắc mặt biến đổi, hồi lâu không nói gì, ngô cương băng khoan hỏi sao viên mùi lại không nói gì nữa, lã thuộc viên nghiến răng đáp cương ca ca, tiểu mùi không có điều gì yêu cầu ca ca mà chỉ muốn nhắc tới một việc để tùy ý ca ca, ngô cương đáp ngay viên mùi cứ nói đi, bất cứ việc gì tiểu huynh cũng sẽ nghe theo, lã thuộc viên hỏi lại, có thật thế không, ngô cương đáp viên mùi. Dù viên mụi muốn lấy thủ cấp của tiểu huynh cũng được, huống chi là chuyện khác, lã Thục viên đáp, có thể việc này còn trọng đại hơn thủ cấp của cương ca, ngô cương chấn động tâm thần hỏi việc đó là việc gì, lã Thục viên đáp tiểu mụi nói ra sợ cương ca không chịu, ngô cương dục, viên mụi cứ nói nghe, lã Thục viên hỏi liệu cương ca có hứa hẹn gì với tiểu mụi bất luận trong tình trạng nào cũng không được hạ sát vợ chồng người mặc áo xám che mặt được chăng, ngô cương hỏi lại phải chăng viên mụi muốn nói về vợ chồng đại linh không? lã khôn lã thục viên đáp phải rồi ngô cương hỏi vợ hắn là ai lã thục viên đáp rồi cương ca sẽ rõ ngô cương lại hỏi vì lẽ gì mà viên mụi lại yêu cầu ta điều đó lã thục viên đáp cương ca đừng hỏi làm chi nữa mà chỉ cần trả lời có tiếu mụi có làm được không là đủ ngô cương xoay chuyển ý nghĩ thật mau kể ra thì địa linh đáng chết cả trăm phần trăm nhưng đem ra so sánh với mối tình của lã thục viên thì mối thù không đáng kể nữa dù nàng yêu cầu điều gì Chàng cũng ưng thuận. Có lý đâu lại cự tuyệt điều này, chàng liền gật đầu đáp tiểu huynh ưng thuận rồi, lã thuộc viên nhăn nhó cười đáp, cương ca không nghĩ điều gì nữa ư, ngô cương đáp ngay chả phải nghĩ điều gì nữa, lã thuộc viên nói tiểu mùi e rằng rồi đây cương ca không làm được, ngô, cương nhắc lời viên mùi cho rằng tiểu huynh nhẹ dạ nói bừa không đáng tin cậy chăng, lã thuộc viên nhìn ngô cương bằng cặp mắt say sư rồi buồn rầu đáp nếu vậy thì tiểu mùi yên tâm rồi ngô cương nắm tay nàng nói viên mùi cũng nghe tiểu huynh một điều lã thục viên hỏi điều gì ngô cương đáp xong việc ở đây đôi ta sẽ đưa nhau đi lánh đời lã thục viên cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một chút rồi trầm giọng đáp tiểu mùi chịu rồi ngô cương vui vẻ nở một nụ cười cúi đầu xuống hôn chán nàng xúc động hỏi nhất ngôn đấy nghe lã thục viên đáp dĩ nhiên là thế ngô cương hỏi như vậy tiểu huynh yên tâm rồi lã thục viên nói tiểu mùi nên đi ra thôi Ngô cương buồn rầu hỏi ở đây với tiểu huynh một lúc không được hay sao, lã thuộc viên đáp bất cứ cơ nào hễ có cơ hội là được, ngô cương nói viên mùi. Tiểu huynh hết sức làm cho viên mùi khôi phục lại công lực, lã thuộc viên nói việc này tạm thời gác lại để sau này sẽ tính. Cương ca buông tiểu mùi ra, ngô cương không biết nói gì nữa, lại hôn nàng lần thứ hai rồi buông tay ra, lã thuộc viên lộ vẻ thương cảm, vành mắt đỏ hoe, nàng nói cương ca ca. Ca ca hãy thận trọng mọi việc. Tiểu mùi đi đây, dứt lời nàng thoăn thoắt mở cửa đi ra, Ngô Cương ở trong phòng có cảm giác như thực sự lại tựa hồ mộng ảo, thật là một đoạn tình đầy huyết lệ. Ngô Cương chỉ mong kết quả được viên mãn, chàng lại nghĩ đến kẻ thù mà lã thuộc viên vừa nói phải chăng là Ngô Hùng, chàng tự hỏi, bây giờ ta phải làm gì để thàm thính cho ra sự thật? Đột nhiên chàng lại nhớ tới bọn phi thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn vì tiếp xúc với tên yếu phạm mà bị truy sát, yếu phạm mà bọn họ nói đó phải chăng là trỏ vào kẻ thù đang bị giam cầm. Nếu quả thật huyết y kỳ thư cũng ở trong tay người đó mà ra thì đừng nói chàng đã luyện huyết y thần công mà trên đạo nghĩa cũng phải điều tra vụ này, chàng tự hỏi. Nếu người bị giam cầm quả là bà Huynh thì ta nên đối phó như thế nào, chàng lại liên tưởng đến phụ thân. Theo lời đại bi hòa thường thì phụ thân chàng hiện tại còn sống trên thế gian, mà sao chẳng thấy tiếng tâm gì, ngổn ngang trăm mối tơ lòng. Ngô cương để nguyên quần áo nằm xuống giường rồi chẳng mấy chốc chàng ngủ thiếp đi, không hiểu chàng ngủ được bao lâu lúc tỉnh dậy trong bí cung không có ánh nắng mặt trời nên chẳng biết là giờ nào chàng nhìn lên bàn đã thấy có bầy đồ thức ăn uống mà không hiểu họ đem vào từ hồi nào ngô cương ngồi dậy bước xuống giường gội rửa qua loa rồi bắt đầu ăn uống chàng vừa ăn xong buông đũa bát thì một trong hai gã áo đen mà chàng đã gặp tiếng vào phòng chấp tay nói minh chủ triệu thiếu hiệp đến ra mắt ngô cương chấn động tâm thần chàng sắp chạm chán kẻ thù số một lòng chàng cực kỳ xúc động mà mặt ngoài vẫn lạnh lùng chàng ngớ ngẩn hỏi lại triệu kiến tại hạ ư Lão áo đen đáp phải rồi, ngô cương lại hỏi cách xưng hô các hạ thế nào, lão già áo đen đáp lão phu là quản sự phỉ nguyên ở trong bí cung này, ngô cương hỏi, các hạ dẫn đường cho, lão già áo đen đáp thiếu hiệp hãy đi theo lão phu hai người ra khỏi cửa phòng. Liên quan sang mé tả, tiến vào một đường hầm sâu thăm thẳm, dọc đường không thấy một gian thạch thất nào nữa. Xem chừng đường hầm này để rời khỏi bí cung, lúc đi đường ngô cương tính toán những bước phải hành động, hồ, mà, kim cương minh. Đã tích cực hành động, thì hiển nhiên võ minh sẽ dùng mình để đối phó với địch nhân. Nếu địch nhân là bọn vong ngã hòa thượng, tống duy bình thì chàng sẽ tùy cơ hành động, há chẳng phải nhân việc người mà thành công cho mình, chàng đã hứa hẹn với lã thuộc viên, muốn hành động cho xong ngay, nhưng nghĩ mình ở tận ổ võ minh, đối phương tất sẽ dùng toàn bộ lực lượng ra đối phó với chàng. Như vậy khó tránh khỏi một cuộc khuyết kiếp dùng rợn, ý niệm đổ máu lập tức bao phủ người chàng. Món nợ máu về ngũ bách nhân trũng dĩ nhiên chàng phải đòi, một tia sáng chiếu vào mắt chàng báo hiệu sắp ra khỏi hang động. quản sự phỉ nguyên đi thông thả lại, ra tới cửa động ngô cương nhát trong không khỏi kinh hãi vì cửa ra lúc này cũng giống hệt cửa vào hôm trước. Nó cũng ở lưng chừng vách núi cáo cách mặt đất năm sáu trượng Nếu không chính mình không ra đây thì chẳng tài nào phát hiện được, lúc này mặt trời đã lên cao, gió núi nhẹ nhàng đưa lại. Ngô Cương mới ở trong bí cung một đêm nửa ngày mà tưởng chừng như lâu bằng một tháng dưới chân núi, phòng xá dậy như bát úp. Đứng ở cửa động đã nhìn thấy công nghĩa đài ở phía trước cách đó không xa mấy. Nơi đây là tổng đàn võ minh, nếu khinh công kém cõi thì chẳng thể nào xuống được. Quản sự ở bí cung là Phỉ Nguyên chỉ tay xuống dưới nói chúng ta xuống, Ngô Cương gật đầu rồi hai người nhẹ nhàng nhảy xuống, Phỉ Nguyên lại đi trước dẫn đường chạy về phía có nhà cửa. Dọc đường rất nhiều trạm canh bí mật. Cách phòng bị rất xâm nghiêm, bầu không khí có vẻ khẩn trương vượt qua ba đường giới tuyến thì đến trước một tòa nhà rộng lớn trên cửa có treo một tấm biển đề hai chữ lệnh sảnh, 12 võ sĩ áo đen đứng canh theo chiều dài dãy hành lang. Tên nào cũng nghiêm nghị như tượng đá cả, phỉ nguyên xuệ tay ra nói mời Thiếu Hiệp tiến vào, ngô cương ngang nhiên đi thẳng vào trong, trong sảnh đường cách trần thiết như một chốn pháp đình mà không thấy bóng, người nào, phỉ nguyên chỉ tay vào cái ghế tựa mé dưới nói mời Thiếu Hiệp hãy ngồi đây để lão phu vào bẩm trước dứt lời hắn trở gót đi vào phía sau bình phong sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà phỉ nguyên lại trở ra nói minh chủ tiếp kiến thiếu hiệp tại võ sảnh ngô cương hỏi võ sảnh ư phỉ nguyên đáp phải rồi mời thiếu hiệp đi theo lão phu ngô cương trong lòng ngờ vực chàng tự hỏi võ sảnh là trường sở để biểu diễn võ hoặc để rèn luyện hắn tiếp kiến mình tại đó với mục đích gì trong lòng nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước đều theo phỉ nguyên chuyển qua tấm bình phong màu hồng phía sau bình phong ngay trước cửa giữa là đại viện lát đá xanh trước mặt là ba gian nhà lầu gian giữa đi thông qua được hai tên kim kiếm thủ thì lập hai bên đi qua cửa này thì thấy một tòa núi giả ngay trước mặt vòng ra phía sau núi giả quả nhiên đến một quãng đường đứng là trường luyện võ đối diện với quãng đường là một căn nhà khách đã đông người ngồi cả kể già trẻ nam nữ có trên ba chục tám tên kiếm thủ chia đứng hai bên chính giữa sảnh đường một người che mặt mặc áo cẩm bào ngồi trên ghế cao phía sau chẳng cần nói cũng biết là võ lâm minh chủ Một nhân vật thần bí, ít người biết rõ lai lịch, Ngô Cương trong lòng xúc động những muốn đổ máu, quản sự phỉ nguyên vội bước đến mặt Ngô Cương. Còn ở đàng xa, hắn đã qua mặt vào tòa ghế cao thi lễ, miệng hô sách huyết kiếm đã tới, bao nhiêu con mắt đều nhìn cả vào người Ngô Cương. Ngô Cương đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn mọi người trong sảnh đường, ngoài minh chủ phu nhân ngồi ở ghế đầu mé hữu, còn toàn là người lạ mặt, kỳ hơn nữa là người áo xám che mặt cũng không thấy đâu, minh chủ lên tiếng. Thanh âm hắn rất quái lạ và chói tai, dường như hắn muốn dùng nội công để cải biến giọng nói. Hắn hô lên đến gần đây để nói chuyện, quản sự phỉ nguyên né mình đi đưa mắt ra hiệu cho ngô cương rối hắn dừng bước trước cửa thêm. Hắn nhắc chàng ngồi ở mé trong đó chính là minh chủ, ngô cương ậm ừ chứ không nói gì. Chàng dương mắt lên nhìn người che mặt áo cẩm bào, không thi lễ mà cũng không lên tiếng, bao nhiêu người ngồi đó đều lộ vẻ kinh dị. Phỉ nguyên đưa ngón tay ra chọc ngô cương khẽ giục chàng, hành lễ đi, ngô cương không sao được. Vòng tay nói tại hạ xin bái kiến minh chủ, người che mặt áo cẩm bào hỏi phải chăng ngươi là sách huyết nhất kiếm, Ngô Cương đáp, chính phải, người che mặt áo cẩm bào lại hỏi ngươi có biết bản tọa triệu kiến ngươi vì mục đích gì không, Ngô Cương đáp tại hạ không biết, người che mặt hỏi sự thật ngươi cùng bản tọa có mối quan hệ sâu xa, mà bản tọa lại làm minh chủ, cần phải chủ trương công nghĩa. Những món huyết cừu của sư môn ngươi đều do bản tọa chủ trương. ngươi có muốn vậy không? Ngô Cương mắng thầm trong bụng nhưng ngoài miệng đáp tại hạ nguyện ý như vậy, người che mặt hỏi con sư thư ngươi thì chắc lọc vào tay bọn cừu nhân rồi. Bản tòa đã hạ lệnh phải hết sức mở cuộc điều tra, Ngô Cương khẽ dạ một tiếng, người che mặt lại nói ngươi có bản lãnh thật phi thường. Thật là một kỳ tài hiếm có ở Võ Lâm Trung Nguyên, bổn tòa đặc biệt cử ngươi làm kim kiếm thống lãnh một mặt để thành toàn ý nguyện báo thù cho ngươi, một mặt trông vào những điều sở học của ngươi mà tạo phúc cho Võ Lâm, ngươi nghĩ như thế nào? ngô cương cơ hồ không nhìn nổi suýt nữa phi cười nhưng chàng cố làm ra vẻ hoan hỉ đáp mục đích của tai hạ chỉ ở việc báo thù người che mặt ngắt lời ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định bất tất phải trả lời ngay ngô cương nói tạ ơn minh chủ người che mặt nói để mọi người đều phải tâm phục kiếm thuật của ngươi bản tọa cần phải mở cuộc khảo nghiệm ngô cương ngơ ngác hỏi khảo nghiệm bằng cách nào người che mặt đáp dĩ nhiên là phải mở cuộc tỷ đấu ngô cương hỏi tỷ đấu ngay bây giờ sao người che mặt đáp phải rồi Ngô Cương suy nghĩ rồi trả lời, tại hạ đã ra tay là phải thấy máu, chàng nói câu này khiến cho mọi người đều thất sắc, người che mặt mặt cẩm bào đối với câu trả lời sặc mùi máu tanh không bình luận gì cả chỉ nói tiếp, đây có một tên kiếm thủ khả dĩ khiến cho ngươi thi triển hết những điều sở học, Ngô Cương giật mình kinh hãi tự nhủ, trong võ minh mà có ta đối thủ mình phải trổ hết tài ư? Vậy ta phải cẩn thận mới được, nếu cứ nhắm mắt làm bừa thì có thể xảy ra hậu quả không lường, nghĩ vậy chàng cố ý lên mặt kiêu ngạo hỏi: Theo Minh Chủ thì công lực người đó cũng tương đương như tại hạ hay sao?" Người che mặt mặc áo cẩm bào mắt chiếu những tia kỳ bí đáp, "Công lực của gã còn kém ngươi một chút nhưng về kiếm thuật thì khó nói lắm." Ngô Cương hỏi, "Kiếm thuật y cao hơn tại hạ chăng?" Người che mặt đáp, "Cái đó phải nhờ sự thực chứng minh." Ngô Cương hỏi, "Người đó là nhân vật nào?" Người che mặt đáp, "Hắn là một tên tù phạm." Ngô Cương chấn động tâm thần rung lên hỏi, "Tù phạm ư?" Người che mặt đáp, "Đúng thế." Một tên tù phạm đã mất hết công lực Ngô Cương lại càng kinh hãi không biết đến thế nào mà nói chàng tự hỏi, phải chăng tên tù phạm mà lã thuộc viên đã gọi là kẻ thù. Nếu vậy ta không cần phải hao phí tâm cơ cũng được gặp. Nhưng y đã mất hết công lực thì làm sao khảo nghiệm được với ta? Chàng, cố nhẫn lại mối xúc động trong lòng không để lộ ra ngoài mặt, khẽ nhíu cặp lông mày hỏi lại y là tên tù phạm mất hết công lực ư, người che mặt trầm giọng đáp ngươi có điều chưa rõ, người này là một kiếm thủ cao cấp. Vì hắn làm ác đã nhiều nên bản tọa phong tỏa toàn thân công lực, chỉ cần giả trừ cầm chế là công lực lại phục hồi lại ngay lập tức, ngô, cương nói té ra là thế, người che mặt lại nói bản tọa có lời yêu cầu ngươi, ngô, cương hỏi yêu cầu điều gì, người che mặt đáp khi ngươi cùng tên tù phạm đó tỷ đấu kiếm thuật, ngươi đừng hại mạng y mà chỉ bức bách hắn phải đem toàn thân công lực ra ứng chiến, ngô cương hỏi, tại sao vậy? Người che mặt đáp tức là bức bách hắn phải trổ hết các chiêu số về toàn bộ kiếm pháp, Ngô Cương buộc miệng đáp định học lén kiếm pháp của hắn chăng, câu nói vừa ra khỏi miệng, chàng biết ngay là không ổn thỏa, nhưng đã chót lỡ lời rồi không thể thu lại được, người che mặt mặc áo cẩm bào mắt chiếu ra những tia sang hung dữ lâu mới đáp người đoán đúng đó. Nếu bản minh chủ mà kiếm thuật như hắn thì đã trở thành thiên hạ vô địch, Ngô Cương cực kỳ kinh hãi nghĩ bụng, hắn có ý định này thì thật là hèn mạc. Như thế đủ biết dù hắn đã làm đến võ lâm minh chủ mà trong lòng vẫn chưa thỏa mãn còn muốn trở thành thiên hạ vô địch thống trị võ lâm. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chàng không dám nói nhiều, sợ tiết lộ cơ mưu. Chương 80, nhìn Phùng kiếm đau lòng kiếm thủ, Ngô Cương tự nghĩ nếu tên tù phạm này đúng là đại ca Ngô Hùng thì vụ bí mật lớn này sẽ được phanh phui. Chàng nghĩ vậy liền đáp, tại hạ tuân mệnh mà làm việc không dám hạ sát đối phương, người che mặt mặc áo cẩm bào bảo thủ hạ Lấy ghế cho thiếu hiệp ngồi, một hán tử áo đen lập tức lấy ghế giặt vào chỗ cuối cùng ở hàng mé tả, quản sự Phỉ Nguyên khẽ bảo Ngô Cương mời thiếu hiệp ngồi xuống, đây là phần danh dự được dành cho thiếu hiệp, Ngô Cương không nói nửa lời, chàng hiên ngang bước lên thềm lại ngồi xuống ghế, quản sự Phỉ Nguyên lùi sang một bên, người che mặt mặc áo cẩm bào lớn tiếng ra lệnh đem người lên đây, Ngô Cương trống ngực đánh thình thịch, chàng tự hỏi, tên tù phạm làm nhiều chuyện tà ác mà minh chủ nói đây phải chăng trỏ vào việc làm sát các tay cao thủ các phái? Nếu sự thực đúng như vậy có thể đúng là y rồi, Ngô, Hùng gây ra nhiều trường huyết kiếp, bị võ Minh bắt được cầm tù, phong tỏa công lực. Vì võ Lâm Minh chủ muốn bức bách y thi triển kiếm pháp vô địch nền mới để y sống, bữa nay hắn mượn tay Ngô Cương để bắt buộc Ngô Hùng phải trổ toàn bộ kiếm pháp của y như vậy kế hoạch của Minh chủ thật là tuyệt diệu Ngô, Cương lại tự hỏi trong nhà có kẻ nghịch tử gây thảm họa thì nên giết đi hay không? Mình giết y rồi đây trả lời với tẩu tẩu là hồ ma công chúa làm sao? nếu đối phương không phải là bà huynh ngô hùng mà họ đã chịu nhiều đau khổ rồi thì có nên bảo toàn tính mạng cho họ không chàng còn đang ngẫm nghĩ chợt thấy ba người từ mé cửa đông xuất hiện người đi trước là một hán tử đầu bụ tóc rối mặt mũi lem luốc quần áo lam lũ hai người đi sau đều là kim kiếm thủ ngô cương hít một hơi khí lạnh tự hỏi hán tử này hình thù quái đản có lý đâu lại là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng được chàng chẳng có một ấn tượng gì về ngô hùng nhưng chàng nghĩ rằng y đẹp trai lắm mới phải Nếu không thì sao người ta lại kêu bằng vô địch Mỹ kiếm khách, hán tử kia cặp mắt vô thần chỉ lộ vẻ căm hận sâu cây, chân y đi thất thểu, song vẫn giữ được độ số từng bước, tỏ ra là con người có tính khí cương trực, phải chăng y là ngô hùng, ngô cương tự đặt câu hỏi đến mười mấy lần. Mạch máu trong người chàng mỗi lúc một mạnh thêm, chỉ trong khoảnh khắc ba người đi tới dưới thềm liền dừng bước lại, trong sảnh đường im lặng như tờ, tưởng chừng như mũi kim rơi cũng nghe thấy rõ. Bầu không khí biến thành khẩn trương kỳ bí, sảnh đường này tuy kêu là vỏ sảnh mà thực sự nó có tư cách một tướng đài. Ba mặt trống không? Nhà cửa toàn phía sau. Hai cây cột trước chống lấy nóc nhà, hai bên tả hữu đều có thềm dài đến hai trượng. Cuối thềm có ba bậc đi lên, chỗ ngô cương ngồi ngay bên thềm nên mọi người kia đến nơi chàng coi rất rõ, chàng nhìn thấy hán tử này râu ria xồm xòm, mình gầy như hạt. Người y tiếc ra một mùi khét lẹt khó ngửi áo quần tả tơi coi chẳng khác nào người đeo rẻ rách, đúng là một tên tù phạm, người che mặt mặc áo cẩm bảo lên tiếng đại kiếm thủ. Bữa nay ngươi có cơ hội lại thấy được ánh mặt trời thế là may mắn lắm, ngươi hãy giữ gìn tấm thân và hy vọng có ngày được trả lại tự do, hán tử kia da mặt cử động, cất tiếng ấm ớ hỏi phải chăng đây là một thứ cạm bẫy, người che mặt mặc áo cẩm bảo đáp, đối với ngươi, hiện nay hai chữ cạm bẫy không có ý nghĩ gì hết, hán tử hỏi lại vậy nó là cái gì? Người che mặt mặt áo cẩm bào đáp là một cơ hội, hán tử cười ha ha hỏi cơ hội ư, Ngươi khéo dùng chữ ấy, người che mặt mặt áo cẩm bào nói ngươi hãy nghe đây. Bản tọa nói sao đúng vậy, cử tọa ngồi đây đều là những người làm chứng. Bữa nay là ngày quyết định cuộc sinh tử của ngươi, hán, tử ngắt lời bản nhân đối với hai chữ sinh tử đã quên mất rồi, người che mặt mặt áo cẩm bào nói đã là người ai cũng thích sống và ghét chết. Ngươi nói vậy chẳng qua là một lời trái với tâm nguyện, hán tử lại cười nói đại minh chủ thử nói nghe, người che mặt mặt áo cẩm bào nói bản tòa sẽ giải bỏ cầm chế cho người rồi khôi phục công lực, rồi sẽ, hán tử nói rồi làm sao, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp rồi ngươi cùng một nhân vật được hậu tuyển làm kim kiếm thống lãnh của bản minh mở cuộc tỷ thí, hán tử lạnh lùng hỏi, rồi sao nữa, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp ngươi thắng y thì sống mà bại y thì chết, hán tử trong lòng xúc động, ý niệm cầu sinh của y chưa mất hết. Câu này đối với người võ sĩ nghe rất hấp dẫn, y cho là một cơ hội đường đường chính chính, bất giác y cất tiếng rung hỏi vì nguyên nhân gì mà đại minh chủ lại mạo hiểm thế, người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi lại sao lại gọi là mạo hiểm, hán tử đáp, bản nhân khôi phục được công lực há chẳng phải là một mối lo cho minh chủ, người che mặt mặt áo cẩm bào tức võ lâm minh chủ cười ha hả nói đại kiến thủ, hơn 10 năm ở chốn lao tù mà hào khí ngày xưa vẫn chưa mai một. Thật đáng kính, đáng phục. Hán tử chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì, võ lâm minh chủ lại hỏi đại kiếm thủ có đồng ý quyết đấu không, hán tử hỏi lại trường hợp mà bản nhân không đồng ý thì sao, võ lâm minh chủ đáp, đại kiếm thủ chết già trong chốn lao tù, hán tử trầm ngâm một lúc rồi đáp bất luận minh chủ có âm mưu gì, bản nhân cũng chọn con đường quyết đấu, võ lâm minh chủ đáp thế thì hay lắm, hán tử nói, nhưng bản nhân có điều kiện, võ lâm minh chủ hỏi điều kiện gì. Hán tử đáp bản nhân cần lấy lại thanh kiếm ngày trước để sử dụng, võ lâm minh chủ đáp được lắm, ngô cương xúc động cơ hồ không chịu nổi, chàng lẩm bẩm hán tử này quả có tác phong của một tay đại võ sĩ. Nhưng y là ai? Phải chăng y là bào huynh của ta, võ, lâm minh chủ xuề tay ra nói đưa y vào bí thất, hai tên kim kiếm thủ vừa áp giải tên kiếm thủ đáp ngay xin tuân lệnh, chúng dẫn hán tử trở gót lui, ngô cương không nhị được nữa, quay vào hỏi, minh chủ. Phải chăng tại Hà phải đấu với người kia? Võ Lâm Minh Chủ đáp, phải rồi. Ngô Cương hỏi tên họ y là gì? Võ Lâm Minh Chủ ngập ngừng đáp đồ, y là đại kiếm thủ, vô. Danh, hiển nhiên Ngô Cương biết hắn nói dối nhưng cũng chẳng thể truy vấn được. Võ Lâm Minh Chủ quay lại ngó thiếu phụ diêm vua tức Thiên Ngọc Nương nói, phu nhân, xin phu nhân đi giải cầm chế cho y. Thiên Ngọc Nương đứng dậy hỏi y còn đòi lấy kiếm lại thì sao? Võ Lâm Minh Chủ đáp, lúc tỷ đấu sẽ đưa kiếm cho y thiên ngọc nương gật đầu lui ra võ lâm minh chủ quay đầu lại nhìn ngô cương hỏi sách huyết nhất kiếm thiếu hiệp nhớ lời bàn tọa rồi chứ ngô cương ngấm ngầm nghiến răng đáp nhớ rồi võ lâm minh chủ đảo mắt nhìn cử tọa một lần rồi trầm giọng hỏi các vị phải nhớ kỹ cách an bài từ trước mỗi người ít ra cũng phải nhớ lấy một chiêu bây giờ ai giữ vị trí của người ấy bóng người thấp thoáng cử tọa đều đứng dậy phân tán ra mỗi chỗ chỉ có ngô cương nhồi yên Ngơ ngẩn không cử động, Võ Lâm Minh Chủ cất tiếng gọi Phỉ quản sự, Phỉ Nguyên Đáp có đệ tử đây, Võ Lâm Minh Chủ nói, quản sự truyền lệnh bao nhiêu kim kiếm đệ tử phải đến ngay võ trường theo dõi cuộc tỷ đấu, việc cảnh vệ giao cho người khác phụ trách, Phỉ Nguyên Đáp xin tuân lệnh, rồi không lưng rút lui chẳng mấy chốc bao nhiêu kim kiếm thủ lục tục vào võ trường đứng xung quanh, tất cả chừng 15 tên, ngô cương bụng bảo dạ, những võ thuật hơn đời có chỗ đặc biệt của nó về tâm pháp cũng như về yếu quyết. Còn trong người mà ra chiêu học lõm thì trừ số rất ít người vào hàng siêu nhân, chứ chẳng ai làm được. Cử động này của võ lâm minh chủ thật là ngớ ngẩn, dù mỗi người hiện diện tại đây mỗi người cố ghi nhớ một chiêu nửa thức cũng chẳng qua là một chút ngoài da chứ ăn thua gì. Ấy chưa nói đến mỗi môn võ công phải liên tiếp biến hóa thuần nhất mới được, nhất là về kiếm thuật thì sự biến hóa phức tạp muôn phần. Trừ khi lấy được kiếm phổ, chẳng nói làm chi, bằng không hao phí tâm cơ vô ích. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới điều đó ư, phải chăng vì lúc kế cùng mà nghĩ ra hạ sách này hay vì có mưu mô khác? Trong lòng nghĩ vậy Ngô Cương bất giác liếc mắt ngó người che mặt mặc áo cẩm bào thì đúng lúc đó đối phương phóng mục quan nhìn chàng, bốn mắt gặp nhau. Ngô Cương không khỏi run lên. Chàng cảm thấy mục quan của đối phương đầy vẻ kỳ bí, Ngô Cương càng nghĩ càng hồi hộp, chàng không biết đối phương mưu tính điều gì. Lại cũng không hiểu rõ lai lịch của đại kiếm thủ, người che mặt mặc áo cẩm bào là một tay tâm cơ ghê gớm mà muốn phanh phui lai lịch của hắn thì thật không phải chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên là phải dùng biện pháp mạnh, nhưng việc này cơ nì tùy cơ mới có thể làm được. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Minh Chủ Phu Nhân Thiên Ngọc Nương từ phía sau sảnh giường đi ra, xuất hiện ở bên cửa sau. Tay mụ cầm thanh bảo kiếm cả vỏ đi tới trước mặt người che mặt mặc áo cẩm bào, võ lâm Minh Chủ hỏi ngay phu nhân, đã sắp đặt xong chưa? Minh chủ phu nhân đáp đâu vào đấy cả rồi, võ lâm minh chủ lại nói, phu nhân lại một phen tân khổ, minh chủ phu nhân nguyết võ lâm minh chủ và nở nụ cười rất lẳng lơ nói. Minh chủ bất tất phải khách sáo, một bóng người xuất hiện bên cổng võ trường chầm chạp bước vào. Đó chính là đại kiếm thủ, lần này y xuất hiện khác hẳn vừa rồi nhãn thần sung túc lộ đầy sát khí, tiếng bước chân sột soạt khiến người nghe có một cảm giác không tả, chỉ trong chớp mắt đại kiếm thủ đã vào tới giữa sân. Y đưa một quan hau hấu nhìn quanh một lượt coi chẳng khác con giả thú bị chọc giận, Võ Lâm Minh chủ trầm giọng lên tiếng, đưa kiếm cho y, Thiên Ngọc nương ngậm ngừng hỏi, như vậy chẳng phải mạo hiểm quá ư? Võ Lâm Minh chủ đáp, phải thế mới được, Thiên Ngọc nương ngập ngừng vạn nhất thả hổ về rừng thì, Võ Lâm Minh chủ nhắc lời đi không còn cơ hội nào nữa, choan một tiếng, thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, thấp thoáng có ánh con thần long đang dương lanh múa vuốt, Ngô Cương suýt bật miệng la đây là long kiếm, đại kiếm thủ yêu cầu lấy thanh kiếm cũ sao thanh long kiếm này lại là của y vậy y chắc là bào huynh của chàng không còn nghi ngờ gì nữa đúng là người mà lã thuộc viên kêu bằng kẻ thù ngô cương bất giác trung lên vô luận thế nào anh em vẫn là anh em nghĩ tới trường hợp anh em trùng phùng trong hoàn cảnh này chàng không khỏi hoang mang thiên ngọc nương hô đón kiếm rồi mụ luyện thanh long kiếm trong tay ra đại kiếm thủ đón thanh kiếm dơ lên ngang trước ngực mắt y nhìn chầm chạp vào nổi bật lên chàng cười hô hố tiếng cười rất gay gắt Đầy phẫn nộ, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn, tiếng cười nhỏ dần sau cùng biến thành tiếng nấc nghẹ ngào. Hai hàng nước mắt chảy tong tong, tình trạng này đã chứng minh lời tiên đoán của Ngô Cương không sai nữa, nhưng chàng lại nghĩ lại vạn nhất đại kiếm thủ này là Ngô Hùng, há chẳng hư việc lớn ư, người che mặt mặc áo cẩm bào cất tiếng hỏi tựa như có vẻ trào phúng đại kiếm thủ. Người khóc cho số phận hay là đại, kiếm thủ tròn xoe lớn tiếng nhắc lời đối thủ của bản nhân là ai? Võ lâm minh chủ đáp sách huyết nhất kiếm, đại kiếm thủ hỏi sách huyết nhất kiếm ư, võ lâm minh chủ đáp phải rồi, đại kiếm thủ hỏi, ai là sách huyết nhất kiếm, người che mặt mặc áo cẩm bào khẽ gọi sách huyết nhất kiếm. Ra trường đi. Người nhớ lời bản tọa đã dặn trước là đừng hại mạng y, ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng đứng lên bước vào đấu trường cách đại kiếm thủ 5 bước, bầu không khí trong trường trở lên khẩn trương. Bao nhiêu con mắt đổ cả vào trường đấu ai cũng hồi hộp trong lòng đại kiếm thủ đưa mắt nhìn ngô cương mấy lần rồi hỏi phải chăng thiếu hiệp là sách huyết nhất kiếm ngô cương nghiến răng có vẻ bình tĩnh đáp phải rồi cách xưng hô của đại kiếm thủ như thế nào đại kiếm thủ đáp thiếu hiệp bất tất phải hỏi ta điều đó ngô cương nói đại kiếm thủ không báo danh ma chết đi có phải là oan uổng lắm ư đại kiếm thủ gạt đi đừng rườm lời nữa ngô cương rút nhanh thanh phụng kiếm đánh soạt một tiếng giơ lên hai mắt chàng nhìn chằm chạp vào đại kiếm thủ xem y có lộ vẻ gì khác lạ không Vì đúng nếu y là ngô hùng tất nhiên phải biết thanh kiếm này, đại kiếm thủ bất giác bật tiếng kêu kinh ngạc đô hay, y lùi lại luôn ba bước. Cặp mắt lồi trô trố như muốn bật ra ngoài, toàn thân y run bần bật, ngô cương giả vờ hỏi đại kiếm thủ sợ chết chăng, đại kiếm thủ râu tóc đứng dựng cả lên ra vẻ cực kỳ kích động hỏi lại thanh kiếm thiếu hiệp cầm đó ở đâu mà ra, lúc này, chỉ cần một câu lỡ lời là bộc lộ thân phận và tình hình sẽ biến đổi hết, ngô cương chưa có chủ ý gì nên không biết hành động như thế nào. Đành tìm cách kéo dài thời gian rồi cười ha hả đáp đại kiếm thủ hỏi làm chi, chuẩn bị đi thôi chân chàng đứng chẳng theo hình chữ đinh cũng không theo hình chữ bác. Tay trái nắm kiếm quyết, tay phải giơ kiếm chênh chết lên, đại kiếm thủ lại bật một tiếng la hoảng, người y càng rung mạnh hơn, nói không thành tiếng thiếu hiệp. Thiếu hiệp, phải chăng thiếu hiệp học kiếm pháp này trong huyết y kỳ thư, ngô cương chấn động tâm thần. Chẳng biết chừng tấm huyết y kỳ thư kia đã bị phi thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn đã lấy được ở nơi đại kiếm thủ này. Nội tình rất phức tạp và còn dính líu đến nhiều người, người, che mặt mặt áo cẩm bào đã rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy. Cặp mắt loan loáng nhìn vào trường đấu không chấp, Ngô Cương đưa mắt nhìn trộm người che mặt mặt áo cẩm bào, chàng hiểu ngay mục đích của hắn muốn chàng quyết đấu với tay đại kiếm thủ này. Là người cấp trí, chàng liền dùng phép truyền âm mật báo với đại kiếm thủ đại kiếm thủ. Đừng nói gì nữa hãy đem hết sức mà tỉ đấu, trong con mắt đại kiếm thủ lộ ra một tia cảm xúc nhưng y ngậm miệng, không nói gì nữa. Đồng thời y cũng giơ cao thanh trường kiếm lên, thủ thức của y hầu như tương phản với ngô cương đưa kiếm chênh chết từ dưới lên trên thì y lại đưa thanh kiếm chênh chết từ trên xuống dưới, hai người đừng đối lập, thế vững vàng như núi, khí thế của những tay kiếm thủ nổi danh quả nhiên khác với người tầm thường, bỗng ngô cương quát lên một tiếng tiếp chiêu đi, tiếng quát chưa dứt lời, chàng đã tấn công trước, chiếu kiếm này. Chàng vận dụng có sáu thành công lực, và trong tám chiêu sát thủ, chàng chỉ có dùng ba chiêu để thăm dò kiếm pháp của đối phương sâu nông thế nào, choang. Choang, choang, kiếm hoa lấp loáng, kiếm khí tung hoành. Ngô Cương thi triển một chiêu ba thức đều bị đối phương gạt đi, đại kiếm thủ không ra tay phản kích, Ngô Cương chấn động tâm thần, không biết đến thế nào mà nói. Từ ngày chàng ra đời chưa từng gặp ai có thể hóa giải được những tuyệt chiêu sát thủ này của chàng, chàng lại hô lớn, hãy tiếp một chiêu này nữa. Ngô Cương vừa quát vừa đánh ra một tuyệt chiêu năm thức và chàng vận đến tám thành công lực. Thế là chiêu này hơn chiêu trước hai thức. Nói cách khác thì chiêu này bao hàm năm thức sát thủ chia đánh vào năm bộ vị trí mạng, những tiếng sát thép chạm nhau vang lên những tiếng chát chúa, đại kiếm thủ hóa giải xong năm thức và phản kích hai, chiêu, chiêu thức của Y mau đến độ mắt người không kịp thấy, kỳ ở chỗ không ai phân rõ được chiêu thức, chiêu nào cũng gần những thức sát thủ cổ kim chưa từng thấy. Mà nhậm rất đúng bộ vị không sai một ly nào, Ngô Cương không ngờ đối phương phản kích, chàng phải lùi lại một bước dài, người che mặt mặc áo cẩm bào và thiên ngọc nương đều dời gót ra đứng ngoài thềm, đủ biết trong lòng họ rất đổi khẩn trương, Ngô Cương vẫn chưa quyết định chủ ý nên làm thế nào. Hai chiêu này đã thuyết minh đều chép ở trong huyết y kỳ thư và kêu bằng thám hoa kiếm pháp. Kiếm pháp này chắc phải do đại kiếm thủ sáng chế ra. Nếu không thế thì sao chiêu thức của y lại xuất quỷ nhập thần và hóa giải thế công của đối phương một cách rất ung dung, ngô cương lẩm bẩm, đúng rồi. Trong huyết y kỳ thư có phụ chú những câu, sau khi ta gặp nạn đem những điều mình đã học được tham khảo và nghiên cứu để sáng chế ra một chiêu kiếm pháp này. hai Chữ bị nạn này là trỏ vào việc bị cầm tù, dùng kiếm pháp của người để đấu với người thì còn nói chuyện gì nữa, bỗng đại kiếm thủ quát lên một tiếng tiếp chiêu của ta đây, tiếng quát chưa dứt, đại kiếm thủ đã đoạt lấy quyền chủ động. Phóng kiếm khởi thế công chỉ trong giây lát, kiếm quan đầy như một tấm lưới ẩn hiện rồng bay phượng múa, kiếm khí mịt mù trích lên veo véo, hai người sử dụng kiếm pháp hoàn toàn giống nhau. Muốn thắng chỉ ỷ vào công lực mà thôi, chương 81, công nghĩa đài quần hùng tụ hội, ngô cương vận dụng dụng tám thành công lực để nghinh chiến. Vì người che mặt mặc áo cẩm bào dặn chàng không được hạ sát nên chàng không có hành động gì khác để đối phương sinh lòng ngờ vực. Đã là một thứ kiếm pháp mà chàng có thể yên tâm công kích mà chẳng lo gì đối phương không đón được, đại kiếm thủ đã vận dụng toàn lực để chiến đấu. Thật là một cuộc chiến nguy hiểm tuyệt vời, người bàn quan cơ hồ nghẹt thở, những chiêu thức biến hóa không lường, lúc tăng lúc giảm, lại cực kỳ huyền diệu. Khách bàn quan muốn coi mà hiểu được là một chuyện không phải dễ dàng, đột nhiên người che mặt mặc áo cẩm bào lớn tiếng quát dừng tay, ngô cương cùng đại kiếm thủ đều ngạc nhiên nhưng cùng dừng tay lại người che mặt mặc áo cẩm bào cười khanh khách nói đại kiếm thủ các hạ được tự do rồi lão nói câu này khiến toàn trường đều kinh ngạc ngô cương là tay thông tuệ khác thường chàng vừa nghe đã biết những điều ngoắc nghéo bên trong lập tức dùng thủ đoạn uy hiếp lớn tiếng hỏi chưa phân thắng phụ sao y đã được tự do người che mặt mặc áo cẩm bào âm trầm đáp y đã giữ được thế quân bình với thiếu hiệp tức là một nhân tài hiếm có rồi ngô cương lên tiếng cãi Nếu minh chủ không hạn chế thì tại hạ giết y thật dễ như trở bàn tay, đại kiếm thủ nhìn ngô cương mà không đoán được ý nghĩ của chàng, người che mặt mặc áo cẩm bào đáp bổn tòa đã nói ra là không thay đổi, nhất định để y tự do, ngô cương không nói gì nữa, giả vờ sát khí bừng bừng nhưng trong lòng chàng tự hỏi, không hiểu tên ma đầu này muốn dở trò gì, chàng lấy làm bực tức vì không chứng thực được lai lịch của đại kiếm thủ, tuy sự thực y hiển nhiên là ngô hùng bào huynh chàng không còn nghi ngờ nữa. Nhưng vẫn cần được chứng minh mới có thể hoàn toàn xác định, đại kiếm thủ bị cầm tù hơn chục năm nay nhất đáng công lực phục hồi lại được trả tự do, hiển nhiên không hợp tình lý. Đã không hợp tình lý thì bên trong tất có điều ngoắt nghéo, Ngô Cương tự hỏi, ta phải dùng cách gì để giữ cho đại kiếm thủ được an toàn? Chàng, cảm thấy một cánh tay mình khó làm nên việc, người che mặt mặc áo cảm bạo âm trầm hỏi Ngô Cương sách huyết nhất kiếm, thiếu hiệp muốn đổ máu chăng. Ngô Cương đánh bạo đáp, trước nay tại hạ đã dùng đến kiếm chẳng bao giờ về không, người che mặt nói ghi không đáng để thiếu hiệp động thủ, Ngô Cương hỏi. Minh chủ nói vậy nghĩa là sao, người che mặt đáp công lực của y chỉ tạm thời hồi phục. Mục đích của bản tòa là khảo nghiệm thiếu hiệp, bây giờ công lực y lại mất hết rồi, Ngô Cương chấn động tâm thần mắng thầm tên thất phu thâm độc. May mà mình chưa hành động mãn, không thì hậu quả thật khó mà lường được, chàng liền rung lên hỏi có chuyện đó thật ư? người che mặt đáp sao thiếu hiệp không thử coi ngô cương xoay tay phóng ra một chưởng đánh binh một tiếng tiếp theo là tiếng rên ư ử đại kiếm thủ bị hất tung ra ngoài hai trượng thanh long kiếm rời khỏi tay miệng phun máu tươi sự thực đã chứng minh đại kiếm thủ đã mất hết công lực rồi dĩ nhiên đây là thiên ngọc nương đã hành động gì rồi mụ lại tính thời gian rất đúng đại kiếm thủ lồng còm ngồi dậy y lượng lấy thanh long kiếm ngửa mặt lên trời than rằng hoàng thiên đã tuyệt đường ta y xoay tay lại đâm kiếm vào trước ngực ngô cương thét lên một tiếng quái gở chàng đoạt lấy thanh long kiếm trong tay đại kiếm thủ nhanh như chớp đồng thời chàng nói rất khẽ hãy chờ cơ hội đại kiếm thủ thồn mặt ra đương trường thái độ hung dữ như quỷ người che mặt mặc áo cẩm bào lại bảo đại kiếm thủ bây giờ đại kiếm thủ có thể đi được rồi trong phạm vi cai quản của bản minh đại kiếm thủ không gặp điều gì trở ngại đâu ngô cương bồn chồn trong dạ vì thân thế đại kiếm thủ chưa phanh phui ra được Y lại mất hết võ công. Nếu lời võ lâm minh chủ không thủ tính thì ngoài phạm vi thế lực của võ minh, hắn phái người hạ thủ là một sự rất dễ dàng. Chính chàng lại không đi bảo vệ cho Y được, lúc này mà chàng liều lĩnh ra đi thì lã thuộc viên lại khó nổi an toàn. Đại kiếm thủ nghe võ lâm minh chủ nói vậy, nhưng chưa đi ngay. Y Hằng học nói bản nhân may mà không chết thì quyết trả mối thù này, người che mặt mặc áo cẩm bào cười khanh khách nói cái đó là tùy ý đại kiếm thủ, đại kiếm thủ nói bữa nay minh chủ không hạ sát bản nhân. Tất sau này phải hối hận, người che mặt cười đáp bản tòa quyết chẳng bao giờ hối hận, đại kiếm thủ nói nếu vậy bản nhân xin cáo biệt. Sau này sẽ có ngày tái hội, đại kiếm thủ tuy mất hết công lực nhưng vẫn giữ được phong độ của kẻ võ sĩ, giữa lúc ấy, bất thình lình những tiếng báo động nổi lên rất cấp bạch như xé bầu không khí vọng tới bao nhiêu đệ tử võ minh có mặt trường đều cả kinh thất sắc tiếp theo một bóng người áo đen hốt hoảng lật đật chạy vào đến trước người che mặt mặc áo cẩm bào quỳ hai chân xuống thở hồng hộc nói bẩm minh chủ có giặc đến xâm phạm bờ cõi bao nhiêu mục quan đều nhìn vào gã áo đen người che mặt mặc áo cẩm bào mắt lộ hung quang rung lên hỏi tình trạng địch nhân thế nào gã áo đen đáp những tay cao thủ các môn phái đều ở trong đám này người che mặt lại hỏi tay cầm đầu Gã áo đen đáp dường như kim cương minh, người che mặt lại hỏi số địch nhân chừng bao nhiêu, gã áo đen đáp, có đến trăm người, người che mặt hỏi tình trạng thế nào, gã áo đen đáp những trạm canh của bản minh từ trái núi phía trước trở ra đều có đệ tử bị chết hoặc bị thương. Hiện giờ địch nhân đang tụ tập ở trước công nghĩa đài, người che mặt nói bổn tòa biết rồi, ngươi hãy lui ra, người áo đen liền đứng dậy lui xuống. người che mặt mặc áo cẩm bào quay lại nhìn Thiên Ngọc Nương nói phu nhân. Bản tòa giao đại kiếm thủ cho phu nhân trông coi, cứ theo kế hoạch cũ mà hành động, Thiên Ngọc Nương Hoa Dung cũng thất sắc dạ một tiếng rồi nhảy vọt vào trường đấu nhìn Ngô Cương nói, đưa kiếm đây, cứ tình trạng này thì hiển nhiên thời cơ đã đến theo như lời nói của vong ngã hòa thượng. Bọn họ đã hành động rồi. Ngô Cương tự nghĩ, kế hoạch của ta phải thay đổi mới xong, thanh long kiếm và thanh Phụng kiếm và vật để hứa hôn của huynh, tẩu ta. Này cả hai thanh kiếm đều lọt vào tay ta. Có lý đâu lại đưa cho người khác? Rồi, chàng tự hỏi, ta biết nói sao để lưu thanh kiếm này lại? Thiên Ngọc Nương lại dục đưa trả thanh kiếm cho ta, đại kiếm thủ rung lên nói thanh kiếm này giao cho phu nhân, rồi phu nhân phải giữ lấy, vì hai thanh kiếm đó nguyên là một đôi ngô cương không còn thoái thoát được nữa. Giữ kiếm lại thì thân thế bị bại lộ. Đưa kiếm ra sau muốn lấy về là chuyện rắc rối, chàng không biết làm thế nào sau khi xoay chuyển ý nghĩ. Chàng đành chịu đưa thanh long kiếm cho Thiên Ngọc Nương, Thiên Ngọc Nương tra kiếm vào vỏ rồi xuệ tay ra hiệu cho hai tên kiếm thủ sốc nách đại kiếm thủ đi. Vào phía cửa bên, Ngô Cương lấm lét nhìn đối phương rời bỏ đấu trường mà không làm sao được, người che mặt mặc áo cẩm bào nhìn Ngô Cương chọc chọc. Có lẽ hắn đã sinh lòng ngờ vực, bây giờ hắn mới lên tiếng sách huyết nhất kiếm. Ngươi hãy đi theo bản tòa, trong bọn địch nhân phạm đến bờ cõi, quá nửa là cựu gia của thiếu hiệp ngô cương chỉ ậm ừ một tiếng chứ không nói gì người che mặt mặc áo cẩm bào lớn tiếng phát lệnh các vị đường chủ lập tức triệu tập thủ hạ ở đâu giữ đó còn những tay kim kiếm thủ cùng những vị hộ pháp thì đi theo bản tòa một tiếng dạ rân bóng người chạy tới tấp chuyển động chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã giải tán hết chỉ còn lại mười lăm tên kim kiếm thủ một nhà sư một đạo sĩ và hai lão già ngoài trần tục một tăng một đạo và khí tục này chắc là hộ pháp người che mặt mặc áo cẩm bào lại hạ lệnh chúng ta hãy phát động rồi hắn cất bước đi trước ngô cương thấy việc xảy ra thế này đành cất bước theo sau chàng đình bụng hãy đi theo hắn rồi sẽ tùy cơ ứng biến dọc đường cuộc phòng bị được bố trí rất sâm nghiêm, người nào cũng đao kiếm tuốt trần bầu không khí khẩn trương đến cùng cực ban đầu các môn phái ủng hộ lập minh chủ thì bữa nay chinh phạt võ minh cũng được các môn phái tham dự Đủ chứng minh công nghĩa võ lâm chưa bị tiêu diệt, ngô cương nghĩ thầm trong bụng, mối huyết cừu của nhà mình trừ phái thiếu lâm và cái bang còn ngoài ra các môn phái đều có dự phần, vậy mình nên có lập trường nào đối với họ. Ta hãy trừ kẻ thù đứng đầu này rồi hãy đòi nợ các môn phái hay là mượn máu các môn phái để diệt trừ hắn, những tay cao thủ các môn phái đều tụ tập ở đây là một cơ hội, rất tốt về việc trả thù, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy công nghĩa đài, trước đài người rất đông đảo mà không một tiếng động. Ngô Cương nghĩ thầm Võ Lâm Minh Chủ ngoài việc lợi dụng ta, không hiểu còn mưu đồ chuyện gì nữa. Bọn cao thủ như vợ chồng yêu vương Âu Dương Tàn bị giết đã làm giảm lực lượng rất nhiều cho Võ Minh. Nếu ta nhân lúc tình hình khẩn trương mà lột mặt nạ cả địa linh lã khôn, liệu bọn thất linh có thừa cơ trở giáo để chống lại Võ Minh không? Bản lãnh Võ Lâm Minh Chủ cao thâm đến trình độ nào, dường như bọn Võ Lâm Minh Chủ đã định kế hoạch từ trước. 15 tên kim kiếm thủ chia làm 3 tốt. Mỗi tốp 5 người chia nhau giữ ở hai bên tả hữu và phía sau đài, còn 4 hộ pháp thì đi theo người che mặt mặt áo cẩm bào, người che mặt mặt áo cẩm bào chân bước ung dung lên công nghĩa đài. Ngô Cương theo sau hắn, 6 người vừa bước lên đài thì phía trước tiếng người rất là huyên náo. Mấy người từ trong đám đông nhảy vọt lên đài, Ngô Cương bất giác nhìn ra thở một hơi khí lạnh, đến nửa số người nhảy lên đài chàng đã quen mặt, thoạt tiên chàng nhận ra vong ngã hòa Thượng. Kế đến người mạo xưng yêu vương để truyền nghệ cho chàng là hậu pháp dịch vĩnh thọ và hai mụ lão ẩu ở địa cung, tiếp theo là nhũ mẫu của hồ ma công chúa tức Phạm Đại Nương, bái huynh Tống Duy Bình, Phật sống chùa Thiếu Lâm là Đại Bi Hòa Thượng, tiền nhiệm trưởng giáo phái võ đương là Linh Không Thượng Nhân, sau cùng là vô sự sinh phỉ đổ vũ, bấy nhiêu người đều là nhân vật số nhất số nhì trong võ lâm hiện nay. Ngoài ra còn sáu lão già lạ mặt. Trong đám này có một lão mặt đỏ tóc bạc mình cao tám thước lão đã nhảy lên đài chắc không phải hạng tầm thường dưới đài một đám đầu đen nhung nhúc có đến hơn trăm người ngô cương hồi hộp trong lòng chàng phải quyết định trong thời gian rất ngắn mà chưa biết phải làm thế nào bốn vị hộ pháp đứng cách năm bước ở phía sau người che mặt mặc áo cẩm bào đều biến đổi sắc mặt người che mặt mặc áo cẩm bào nhìn mọi người một lượt rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi vị nào đứng đầu công cuộc này có người đáp lại lão phu người phát thanh chính là lão già mặt đỏ mình cao tám thước lão chỉ nói hai tiếng ngắn ngủn mà làm chấn động mạng tai ngô cương bất giác chấn động tinh thần vì thanh âm này chàng nghe đã quen tai chàng nhớ lại lúc nhân linh bị kỳ công phản bản hoàng anh tàn hủy đã nghe tiếng mà chưa thấy người có lẽ là nhân vật này phạm đại nương cũng không dám tiết lộ danh hiệu lão vậy lão là ai nghĩ vậy bất giác chàng chăm chú nhìn lão quái này thì thấy lão oai phong lẫm liệt khiến cho người ngoại không dám nhìn thẳng vào người che mặt mặc áo cẩm bào im lặng một lúc rồi run run cất Tiếng hỏi phải chăng các hạ là xích diện kim cương, tổ sư kim cương minh, lão mặt đỏ đáp phải rồi, kiến văn của minh chủ quả nhiên rộng rãi, người che mặt mặc áo cẩm bao ngập ngừng không ngờ các hạ hãy còn sống ở thế gian, xích diện kim cương đáp lão phu chưa chết được, ha ha, ngô cương giật mình kinh hãi tự hỏi tổ sư kim cương minh so với kim cương minh chủ còn cao hơn một bậc, vậy kim cương minh chủ phải chăng là một trong năm lão kia, đột nhiên, một âm thanh vo vẻ như tiếng mũi kêu lọt vào tai chàng tiểu tử tình trạng ngươi thế nào đó là dịch vĩnh thọ đã vận dụng thuật truyền âm độc đáo ngoài ngô cương không một ai nghe rõ ngô cương lập tức dùng thuật truyền âm đáp lại vãn bối bình yên không có gì khác lạ dịch vĩnh thọ lại đáp ngươi tính thế nào ngô cương đáp vãn bối còn coi tình hình đã dịch vĩnh thọ lại hỏi thế là nghĩa làm sao ngô cương đáp vãn bối còn nhiều mối lo âu dịch vĩnh thọ hỏi gốc ngọn người che mặt mặc áo cẩm bào ra sao Ngô Cương đáp, vãn bối vẫn chưa hiểu rõ, dịch vĩnh thọ hỏi mối liên quan giữa thất minh và võ minh ra làm sao, Ngô Cương đáp, tại hạ cũng chưa rõ, dịch vĩnh thọ hỏi liệu ngươi có thể phát động trước để kiềm chế hắn được không, Ngô Cương nghĩ đến lã thuộc viên cùng đại kiếm thủ kia có thể là ngô hùng bào huynh của chàng. Nếu chàng hấp tấp hành động thì hai người đó chưa biết ra sao, chàng liền thẳng thắn đáp không thể được vì vãn bối còn có điều úy kỵ, lai lịch của xích diện kim cương thế nào. Dịch Vĩnh Thọ đáp lão là sư phụ của Kim Cương Minh Chủ, mà Kim Cương Minh Chủ nhạc phụ của lệnh huynh đã tạ thế rồi, Ngô Cương hỏi, Kim Cương Minh Chủ là nhạc phụ của gia huynh ư, Dịch Vĩnh Thọ đáp đúng rồi, Ngô Cương hỏi còn Hồ Ma công chúa thì sao, Dịch Vĩnh Thọ đáp Kim Cương Minh Chủ sinh được mình y là gái, Hồ Ma là nơi phát tích của Kim Cương Minh, phép truyền âm đến đây thì ngừng lại. Trong lòng Ngô Cương Kinh hãi không bút nào tả xiết. Chàng không ngờ Hồ Ma chính là Kim Cương Minh thế là vụ bí mật này đã ra manh mối người che mặt mặc áo cẩm bào chờ cho đối phương dứt tiếng cười rồi cất tiếng lạnh lùng hỏi các hạ mê hoặc những tay cao thủ các môn phái tới đây với mục đích gì xích diện kim cương tiếng nói như sấm đáp vì công đạo võ lâm người che mặt mặc áo cẩm bào nói câu này khiến cho người ta không hiểu được xích diện kim cương nói khen cho ngươi mặt dạy dám nói như vậy người che mặt mặc áo cẩm bào nói nơi đây là tổng minh của võ lâm Các hạ nên nghĩ kỹ, xích diện kim cương nói võ minh làm điều bất nghĩa coi đồng đạo như chó săn. Ngươi mượn tiếng võ minh để mưu đồ độ độc bá võ lâm, bữa nay lão phu hưởng ứng lời yêu cầu của võ lâm đồng đạo đến đây để diệt trừ ma quỷ, bảo vệ đạo lý, người che mặt mặc áo cẩm bao cười khanh khạch hỏi, bản tòa che mặt được đồng đạo võ lâm suy tôn lên làm minh chủ. Vậy ai là ma ai là đạo, xích diện kim cương lớn tiếng bất tất phải dài lời. Lão Phu bữa nay đến đây chỉ có một điều, người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi ngay điều gì? Xin nói cho bản tòa nghe, xích diện kim cương đáp, trước mặt võ lâm thiên hạ ngươi hãy để lộ chân tướng và giải tán võ minh, người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi không thì sao? Xích diện kim cương đáp, không thì đổ máu, hai chữ đổ máu khiến cho bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương, người che mặt mặt áo cẩm bào cất giọng âm trầm nói võ minh là tượng trưng cho chính nghĩa tại võ lâm trung nguyên. Đến thần thánh cũng không thể khinh mạng được, xích diện Kim Cương hắn giọng một tiếng nhắc lời, những đại biểu các phái võ trung nguyên ở dưới đều là những nhân vật chính nghĩa, người che mặt mặc áo cẩm bào thẳng nhiên nói các hà chuẩn bị những hành động gì, xích diện Kim Cương đáp Lão Phu đã nói. Một là phải nghe theo đề nghị cho biết chân tướng, giải tán võ minh. Hai là đổ máu, ngô cương đảo mắt ngó bái huynh tống duy bình. Tống Duy Bình nháy mắt không hiểu có ý gì, chàng lại đưa một quan nhìn vong ngã hòa thượng thì thấy lão lộ vẻ cực kỳ nghiêm trọng khiến lòng chàng không khỏi hồi hộp, ngô cương lại nhìn dịch vĩnh thọ thì thấy, lão mặt mũi nhăn nhó lộ vẻ buồn rầu, ba người đó đều là những người thân thích nhất của ngô cương, đến lúc này chàng vẫn chưa quyết định chủ ý nên hành động thế nào. Về phe vong ngã hòa thượng chàng cũng nhận thấy quá nữa là kẻ thù. Mối hận ngũ bách nhân trũng chẳng thể bỏ qua được về phía võ minh thì thù cũ hận mới chồng chất dĩ nhiên không cần nói người che mặt mặc áo cẩm bào lại cất tiếng lạnh lùng hỏi các hạ đã quyết định hành động thế nào chưa xích diện kim cương mắt chiếu ra những tia sáng rùng rợn trầm giọng đáp lão phu đã nói sao là cứ thế chứ không canh cãi người che mặt mặc áo cẩm bào ngập ngừng những đệ tử bản minh mới đây liên tiếp bị tàn sát món nợ máu này xích diện kim cương lạnh lùng ngắt lời kẻ giết người thì bị người giết đó là lẽ thường người che mặt mặc áo cẩm bào đáp Các hạ nói đúng lắm, xích diện kim cương dục hãy trả lời những vấn đề của lão phu, người che mặt mặt áo cẩm bào mắt nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng lạnh lùng đáp, bữa nay các vị tới núi Long Trung đều là những tuấn kiệt ở Trung Nguyên. Bản tòa nhân danh nghĩa địa chủ rất lấy làm vinh hạnh, xích diện kim cương nói người bất tất nói lời khách sáo ra ngoài chính đề, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp đó là chính đề. Nay các hạ đưa đến đây có đến 150 vị. Từ ngày bản toàn lên làm minh chủ này cho tới nay chưa bao giờ có thịnh hội này. Dĩ nhiên bản tòa phải đối đãi cho hết lòng thành, chương 82, hết khẩn trương rồi lại triệt binh, xích diện kim cương nói đại minh chủ nói hay quá, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp các hạ quá khen rồi, lát nữa các hạ làm công tác cũng không kém đâu, xích diện kim cương hỏi đại minh chủ nói thế là nghĩa làm sao, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp, lúc này so sánh hai bên thì đối phương nhân mạng nhiều đến gấp 10, xích diện kim cương hỏi vậy thì làm sao, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp chẳng làm sao cả. Một địch với mười tất cả phải đến chỗ liều mạng, xích diện Kim Cương hỏi đại minh chủ đã chuẩn bị liều mạng chưa, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp chuẩn bị rồi. Đây có thể nói là một việc rất trọng đại trong võ lâm quyết chẳng kém vụ huyết án tại võ lâm đệ nhất bảo về 10 năm trước, hắn vừa thốt ra câu này khiến bao nhiêu người trên đài đều cả kinh thất sắc, ngô cương, cảm thấy bầu nhiệt huyết trồi lên trên đỉnh đầu, người che mặt mặt áo cẩm bào nói tiếp núi long trung lại thêm một thành tích nữa là có ngôi mã chôn hai trăm người ngô cương đột nhiên ầm lên một tiếng lạng mình tiến ra chàng rút thanh phụng kiếm cầm tay lớn tiếng quát bản nhân quyết khiêu chiến với những tay cao thủ các phái mắt chàng đầy sát khí đảo nhìn mọi người trên đài hành động đột ngột của chàng ra ngoài sự tiên liệu của mọi người bao nhiêu cặp mắt đều lộ vẻ kinh hãi dưới đài cũng nhốn nháo cả lên trừ một số ít người còn hầu hết không hiểu những tao ngộ của ngô cương Chàng đứng về phe võ minh đã khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. Nhất là lúc này chàng công nhiên khai chiến với các môn phái, cách nào người ta chẳng phải bở vía, oai danh sách huyết nhất kiếm đã làm chấn động võ lâm. Bữa nay liệu có tay nào đối thủ được với chàng hay không, sách huyết nhất kiếm thuộc phe chính hay phe tà, sách huyết nhất kiếm lai lịch thế nào, bao nhiêu tay cao thủ trong trường đều có những nghi vấn này, dịch, vĩnh thọ lập tức dùng môn truyền thanh độc đáo chất vấn ngô cương ngươi làm thế là có ý gì. Ngô Cương cũng dùng phép truyền âm đáp tại hạ muốn trả thù, vong ngã hòa thượng càng tỏ vẻ khích động hơn hết. Lão vung mạnh tay áo rung lên quát hỏi ngươi nói gì vậy, Ngô Cương không thể dương cặp mắt tức giận với người mà chàng kính ái, chàng niến răng lớn tiếng, tại hạ khiêu chiến với những tay cao thủ các môn phái, người che mặt mặc áo cẩm bào nhìn chầm chập Ngô Cương không chấp, hắn muốn phát giác ra những điều bí mật ở trong thâm tâm chàng, tiểu khiếu hóa tống duy bình dương cặp mắt tròn xoe ra chiều khiếp sợ gã không hiểu bái đệ mình đột nhiên tỏ thái độ này là có dụng ý gì xích diện kim cương rất bình tĩnh thái độ cao thâm khôn lường vong ngã hòa thượng đột nhiên tiến ra hai bước lớn tiếng hỏi vì lý do gì ngô cương đáp giết người đổ máu vong ngã hòa thượng nói bận tăng hãy tiếp ngươi trước ngô cương nói đại sư đại biểu cho môn phái nào vong ngã hòa thượng đáp bận tăng đại biểu cho chính nghĩa ngô cương lấy làm khó hiểu vì vong ngã hòa thượng tiến ra khiến chàng không biết đối phó bằng cách nào chàng không muốn động thủ mà không được hiện giờ chàng vẫn giữ thân phận là người bị kiềm chế tâm thần người che mặt mặc áo cẩm bào đã có ý hoài nghi nếu chàng ứng phó sơ sót là lập tức bị lộ tẩy thân phận mà nếu bị bộc lộ chàng sẽ lâm vào thế lường diện thụ địch giữ được bên này để mất bên kia chẳng những kẻ thù lọc lưới mà chàng còn lo cho thân phận đại kiếm thủ cùng là thuộc viên khó nổi an toàn chàng tự hỏi trước tình trạng này ta phải đối phó bằng cách nào trong lúc cấp bách đầu óc chàng lóe lên một tia sáng Chàng cười lạc nói đại sư là người thứ nhất phải đổ máu, chàng vừa nói vừa tiến tới giả vờ sát khí đằng đằng, nhưng dùng phép truyền âm cầu viện ở nơi dịch vĩnh thọ. Chàng nói dịch tiền bối. Ngăn trở đại sư đi, dịch vĩnh thọ phản ứng rất mau lẹ, lập tức la lên một tiếng quái gỡ quái hòa thượng, đâu đến hòa thượng ra tay trước được, vong ngã hòa thượng lờ đi như không nghe tiếng, ngô cương lâm vào tình trạng kiếm tuốt cung dương. Lòng chàng rất thê thảm, dịch vĩnh thọ quay lại nói với xích diện kim cương lão mặt đỏ kia, lão vẫn lặng yên được ư, xích diện kim cương nghe nói hiểu nay trong vụ này có điều ngoắc nghéo liền lớn tiếng quát hòa thượng, hãy lùi lại, thân thể cao lớn của lão liền tiến ra xoay tay đẩy vong ngã hòa thượng lùi lại. Mắt lão chăm chú nhìn ngô cương nói tiểu tử. Lão phu cầm đầu mọi người, ngươi muốn giết ai thì hãy chờ lão phu nằm xuống đã, ngô cương thầm hắn giọng một tiếng đáp hay lắm. Chàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ đối thương còn là bậc trưởng bối của công chúa Hồ Ma, vậy mình cũng không thể đã thương được. Xích diện Kim Cương trầm giọng hỏi tiểu tử, có phải ngươi là sách huyết nhất kiếm không? Ngô Cương đáp chính phải, xích diện Kim Cương hỏi, nếu ngươi ra tay mà lưỡi kiếm không dít máu thì sao? Ngô Cương chợt động tâm cơ quay lại nhìn người che mặt mặc áo cẩm bào ra điều hỏi lão nên xử trí cách nào? Cách giả bộ của chàng khéo quá Người che mặt mặc áo cẩm bào có cơ mưu đến đâu cũng không hiểu được chỗ huyền diệu bên trong, quả nhiên người che mặt mặc áo cẩm bào lên tiếng sách huyết nhất kiếm. Đây là kẻ thù ghê gớm nhất của thiếu hiệp, thiếu hiệp hành động cho đến nơi, câu nói này ra ngoài sự tiên liệu của Ngô Cương. Ý hắn muốn chàng liều chết với đối phương, Ngô Cương chưng hững, người che mặt mặc áo cẩm bào cùng bốn vị hộ pháp lùi lại phía sau, xích diện kim cương nổi lên tràn cười hô hố nói đại minh chủ. Tâm kế của lão thật là hiểm độc. Nhưng người tính không bằng trời định, người che mặt mặc áo cẩm bào sửng sốt hỏi lão nói thế là có ý gì, xích diện kim cương lạnh lùng hỏi lại, phải chăng đại minh chủ chỉ ý lại vào những chất thuốc nổ đang chôn nằm trong cốc đạo và xung quanh đại này, bốn vị hộ pháp kinh hại thất sắc. Người che mặt mặc áo cẩm bào cũng toàn thân chấn động, mắt lão chiếu ra những tia hung dữ, lùi lại hai bước cho đến chỗ xuất khẩu. Năm tên kim kiếm thủ đứng ở hậu đài lập tức tránh ra, xích diện kim cương lại hỏi đại minh chủ nước cờ này minh chủ thua rồi bao nhiêu chất nổ đều bị thanh trừ đại minh chủ còn trò gì nữa không người che mặt mặc áo cẩm bào ngơ ngác một lúc rồi cất tiếng âm trầm đáp chưa chắc đâu ngô cương cũng sợ run chàng chẳng biết một tí gì nếu họ đã đặt chất nổ thì cả mình lẫn các nhân vật các phái đều không thoát được thật là mưu sâu kế độc bất giác chàng nhớ tới vụ nổ trong hang bí cốc núi đại hồng công chúa hồ ma bị cụt hai chân sáu trong mười hai vị kim cương bị tan xác Chàng không khỏi run sợ, chàng tự hỏi, ba chữ chưa chắc đâu của người che mặt mặc áo cẩm bào vừa nói đó có nguy kế gì đáng sợ không? Xích Diện Kim Cương lại hỏi đại minh chủ còn sát thủ gì nữa? Người che mặt mặc áo cẩm bào vũ tay áo một cái, tay hắn cầm hai vật đen xì giơ lên hỏi: "Các hạ có biết vật này không?" Xích Diện Kim Cương kinh hãi đáp: "Xích lịch cầu, toàn trường đều cả kinh thất sắc." Người che mặt mặc áo cẩm bào lại cất giọng hung dữ nói: "Bữa nay chắc bao nhiêu cao nhân tuyệt đỉnh đều ở trên đài." Hai trái đạn này đủ để thành toàn các vị, còn những người dưới đài đã có bọn kim kiếm thủ bản minh hết sức giải quyết, xích diện kim cương dù công lực cao thâm đến đâu lúc này cũng đành chịu bó tay, kể ra những người trên đài đều bản lĩnh cao cường, Họ muốn rút lui cũng có thể được, nhưng không một ai lùi bước, Ngô Cương lại nghe tiếng dịch vĩnh thọ truyền thanh tiểu tử. Bây giờ chỉ còn trông vào ngươi, Ngô Cương phải quyết đoán ngay, phân nửa những người ở trên đài đều là người thân thiết với chàng nếu để người che mặt mặc áo cẩm bào liền xịch lịch cầu ra thì hậu quả khó mà lường được chàng liền quay lại hỏi minh chủ không để tại hạ ra tay báo thù ư người che mặt mặc áo cẩm bào nhìn ngô cương lạnh lùng đáp không được nhúc nhích ngô cương giật minh kinh hãi làm bộ kinh ngạc hỏi tại sao vậy người che mặt mặc áo cẩm bào cười rộ đáp sách huyết nhất kiến người đừng đóng kịch nữa ngươi tưởng bổn tòa không nhìn rõ được ư ngươi nhất định phải chết ngô cương ngẩn người ra đương trường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 Toàn trường yên lặng như tờ, lúc này người che mặt mặc áo cẩm bào muốn hủy diệt những tay cao thủ trên đài thì chỉ cất tay một cái là xong, bữa nay ở trên đài toàn, là những tinh anh võ lâm tại Trung Nguyên. Nếu nhất đáng mà bị hủy diệt thì cái giả tâm độc bá thiên hạ của người che mặt mặc áo cẩm bào có thể thực hiện được, trong đầu óc ngô cương nổi lên bao hình ảnh, nào thù hận, nào sinh tử, nào lã thuộc viên, nào đại kiếm thủ, chàng cân nhắc tình thế trước mắt thấy người che mặt mặc áo cẩm bào đã lui vào đến cửa động chàng và xích diện kim cương cùng vong ngã hòa thượng ba người ở giữa đài cách hậu đài đến hai trượng còn bọn tống duy bình thì tập trung ở mép ngoài hay hai bên tả hữu chẳng ai còn có cơ hội hành động được nữa một ý nghĩ vụt tới đầu óc ngô cương nếu chàng còn chần chừ thì chẳng những không cứu được ai mà tính mạng cũng khó bảo toàn chỉ bằng mạo hiểm một phen may còn có thể báo thù được chàng đang xoay chuyển ý nghĩ đã nghe xích diện kim cương cười khành khạch hỏi đại minh chủ Minh chủ đừng đắc ý vội. Minh chủ có biết những chất thuốc nổ được chôn cấy trước đây bây giờ di chuyển thế nào rồi không? Người che mặt mặt áo cẩm bào quả nhiên lộ vẻ kinh hải đáp bổn tòa muốn biết lắm, xích diện kim cương nói. Chất nổ đã đi đến chỗ cửa ra bí cung của võ Minh, không biết nổ lúc nào. Những người ở bí cung sắp bị trốn sống hết. Người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi sao? Xích diện kim cương đáp. Phong tỏa bí cung chôn sống hết gia nhân của Minh Chủ không kể lớn bé già trẻ, người che mặt mặt áo cẩm bao lộ vẻ cực kỳ kinh hải không biết nói sao, Ngô Cương cũng rất đổi kinh ngạc vì xích diện Kim Cương quả là một nhân vật không lường. Lão biết cả trong võ Minh có bí cung thì thật kế hoạch không sót một chỗ nào, đột nhiên chàng nghĩ tới đại bi hòa thượng cũng có mặt tại trường lão đã cho phi thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn, và thiết tí viên tôn cảnh trà trộn vào nội tuyến võ Minh. Dịch Vĩnh Thọ cũng đã làm hộ pháp ở đây thì dĩ nhiên những chuyện cơ mật này đã bị tiết lộ, thế mới biết kẻ trí giả trong nhìn điều thế nào cũng sơ sót một điều. Người che mặt mặc áo cẩm bào dù không ngoan đến đâu cũng không liệu trước được, bỗng người che mặt mặc áo cẩm bào cười rộ nói, dù có thế nửa liều mạng cũng đáng, câu này khiến cho mọi người đều run sợ, Xích Diện Kim Cương trầm giọng hỏi Đại Minh chủ định cho mọi người cùng chết cả chứ gì, người che mặt mặc áo cẩm bào đáp: Lấy mạng người ở bí cung đổi mạng người của các vị ở đây cũng là xứng đáng, xích diện kim cương hỏi đại minh chủ tưởng mình thoát chết được chăng, người che mặt mặc áo cẩm bào đáp, có thể như vậy, xích diện kim cương nói nói cho minh chủ hay là quanh công nghĩa đại trong vòng trăm trượng đều có chôn thuốc nổ. Lão Phu Hạ Lịnh hoặc minh chủ liền đạn chỉ cất tay một cái là xong, không tin thì cứ thử đi coi, tình trạng này khiến cho hai bên lâm vào thế dặn co vì bên nọ nắm được lợi khí làm chết bên kia, ngô cương định bùng bất luận cục diện biến diễn ra sao thì ta cũng phải tìm cách cứu bà huynh ngô hùng và người yêu là lã Thục viên đưa ra chàng nghĩ vậy đột nhiên nhảy vọt lên không hạ xuống phía sau đài nhanh như điện chớp mọi người chưa kịp nghĩ tới thì chàng đã mất hút vào trong đường cốc đạo biến diễn này ra ngoài tưởng tượng của mọi người chẳng ai hiểu chàng có hành động gì và rời khỏi nơi đây với mục đích nào nóng nảy nhất là người che mặt mặc áo cẩm bao hắn biết trong tổng đàn không một người nào địch nổi sách huyết nhất kiếm lòng hắn còn lo nhiều chuyện hơn thế nữa trên dưới đại bỗng bật lên những tiếng la hoảng người che mặt mặc áo cẩm bào ở vào tình thế tiếng thoái lưỡng nan xa xa những tiếng rú thê thảm vọng lại hiển nhiên sách huyết nhất kiếm đã động thủ giết bọn người ở các trạm canh ngăn trở chàng bây giờ vô sự sinh phỉ mới nổi lên tràn cười rộ tiếng cười của lão bay bổng lên tận mây và vang dội lên cả hàng núi không ngớt tiếng cười của vô sự sinh phỉ ngừng lại rồi đai bi hòa thượng mới trầm giọng niệm thiện tai thiên tai đức phật từ bi Thí chủ mượn tiếng Minh chủ hành động trái đạo trời nên quay đầu lại đi thôi, người che mặt mặt áo cẩm bào gầm lên, bản tòa phải thành toàn cho các người, hắn giơ tay toan luyện đạn ra, xích diện kim cương tiếng như sấm nổ quát lên, có sách huyết nhất kiếm ở đây. Minh chủ đừng mơ mộng gì nữa, hiện giờ Minh chủ bất quá ỷ vào hai trái xịch lịch cầu nhưng cái đó chẳng thể nào giết chết hết mọi người trên đài để đánh đổi cho võ Minh bị chết hết cả con gà con chó cũng không còn sự thực là như vậy người che mặt mặc áo cẩm bào một đời kiêu hùng cân nhắc lợi hại bất giác sinh lòng chán nản nhưng hắn là võ lâm minh chủ chẳng lẽ lại chịu đầu hàng đại bi hòa thượng thừa cơ hội xen vào thí chủ nên nghĩ kỹ rồi hành động không thì hối hận cũng chẳng kịp nữa người che mặt mặc áo cẩm bào từ lúc ngô cương rời khỏi đài lòng nóng như lửa đỏ không còn chủ định gì nữa liền thuận theo chiều đại bi hòa thượng bản tòa không hiểu lòng từ bi của đức phật thương đời Đại Bi Hòa Thượng nói, Lão Tăng khuyên thí chủ nên quay đầu lại, người che mặt mặt áo cẩm bào nói, bản tòa cũng khuyên các vị lui ra khỏi hang này, xích diện kim cương đột nhiên giơ tay lên. Mọi người trên đài đều tung mình nhảy xuống, người che mặt mặt áo cẩm bào rảo bước tiến ra giữa đài đến gần xích diện kim cương, cất tiếng lạnh lùng hỏi các hạ bảo sao, xích diện kim cương đáp, Lão Phu đồng ý cùng rút lui, hàng trăm tay cao thủ dưới đài kéo ùa ra khỏi hang núi, người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi còn những người trong coi việc đặt chất nổ thì sao? Xích diện kim cương đáp, dĩ nhiên là triệt thoái hết, ngô cương chạy xẹt đi như sao xa vào tổng đài. Bốn tên thuần phong kiếm sĩ đi tuần liền bị hy sinh dưới lưỡi kiếm của chàng. Chúng rú lên rùng rợn, tiếng rú vọng ra đến ngoài đài, chàng tiếp tục tiến vào. Các trạm canh không hiểu tình trạng bên ngoài đều tưởng sách huyết nhất kiếm là người bên mình nên chẳng ai ngăn trở và chúng khỏi đổ máu. Ngô cương chạy, thẳng vào nha vỏ sảnh, nhưng chẳng thấy bóng người nào chàng chạy quanh mặt trước mặt sau một vòng rồi quay sang khuôn cửa mé bên đây là chỗ bên viện gặp nhau bỗng có tiếng quát hỏi tai một kiếm thủ áo đen xuất hiện gã vừa nhìn thấy ngô cương đã hít một hơi khí lạnh lùi lại nói té ra là các hạ ngô cương trừng mắt lên hỏi đại kiếm thủ ở chỗ nào kiếm thủ áo đen hỏi lại đại kiếm thủ ư ngô cương đáp phải rồi chính là tên tù phạm do minh chủ phu nhân áp giải kiếm sĩ áo đen sợ hãi lắp bắp gũa của... tù phạm ư ngô cương hỏi lại y ở đâu Kiếm thủ áo đen ấp úng đáp tại hạ, không biết, Ngô Cương hai mắt đỏ ngầu toan động thủ, bóng người thấp thoáng. Minh Chủ Phu Nhân xuất hiện ở trước cửa sảnh đường Kinh Hải hỏi sách huyết nhất kiếm, chuyện gì vậy, hiển nhiên mụ chưa biết chàng bị võ lâm Minh Chủ lật tẩy, Ngô Cương băng mình tới gần rung hỏi đại kiếm thủ đâu rồi, Minh Chủ Phu Nhân hỏi lại bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Ngô Cương đáp, không có gì cả, Minh Chủ Phu Nhân hỏi thiếu hiệp về đây làm gì. Ngô cương đáp lấy đại kiếm thủ, minh chủ phu nhân hỏi có lệnh minh chủ hay không, ngô cương chỉ ậm ừ một tiếng, minh chủ phu nhân trở gót đi vào, ngô cương cũng vào theo. Chàng thấy đại kiếm thủ đang ngồi bơ vơ trên ghế, ngô cương không nói gì nghiến răng lại, minh chủ phu nhân nghi ngờ hỏi sách huyết nhất kiếm, có việc gì sao thiếu hiệp không nói rõ, ngô cương vung kiếm lên chỉ vào trước ngực minh chủ phu nhân lớn tiếng quát thiên ngọc nương, ngươi tới ngày tận số rồi. Minh chủ phu nhân hoa dung thất sắc nói không ra tiếng té ra ngươi, ngươi Ngô Cương chụp lấy thanh long kiếm còn nguyên cả vỏ ở trong tay đối phương rung lên nói bây giờ mụ hãy giải cấm chế cho y mười tên kiếm thủ nghe tiếng kêu kéo ù tới sảnh đường chúng thấy tình trạng này đều thộn mặt ra đại kiếm thủ ngơ ngác nhìn Ngô Cương Minh chủ phu nhân thiên ngọc nương định thần rung lên hỏi sách huyết nhất kiếm ngươi định làm gì bản phu nhân Ngô Cương nhắc lại yêu cầu mụ giải khai cấm chế cho y Minh chủ phu nhân hỏi không thì sao. Ngô cương đáp không thì ngươi phải chặt thành muôn đoạn, chương 83, uy hiếp thiếu phụ giải cứu bà Huynh, minh chủ phu nhân giật giọng hỏi ngươi dám thế ư, ngô cương đáp có điều chi mà không dám, tay kiếm chàng nhẹ đưa về phía trước. Mũi kiếm đâm vào thịt, lập tức máu rướng ra ướt áo, minh chủ phu nhân la lên núi chao. ngô cương hỏi mụ có chịu nghe lời ta hay không, minh chủ phu nhân đáp ngươi hãy rút kiếm ra, ngô cương hỏi, mụ ưng chịu rồi chứ. Minh chủ phu nhân cất giọng lạnh như băng đáp ta chịu rồi, ngô cương rút mũi kiếm ra một chút nhưng vẫn còn để đó, dục lệ lên, minh chủ phu nhân ngập ngừng, cái đó cần phải một thời gian chừng uống cạn tuần trà, ngô cương nhắc lời bất luận mau hay chóng, nhưng mụ phải động thủ đi, thiên ngọc nương xoay mình tiến lại bên đại kiếm thủ, ngô cương rời mũi kiếm chỉ vào sau lưng mụ. Mười mấy tên kiếm thủ đứng ngoài cửa tự lượng sức mình không dám ra tay, mà cũng chẳng thể rút lui tình trạng chúng cực kỳ bối rối bỗng có tiếng quát hỏi chuyện gì vậy bọn kiếm thủ rẽ ra hai bên một lão già áo đen xuất hiện chính là quản sự phí nguyên ở bí cung hắn vừa nhìn thấy tình hình đã ngẩn người ra ngô cương coi bọn kiếm thủ không vào đâu chàng lại thúc giục lệ lên thiên ngọc nương nghiến răng nói đem y lên giường ngô cương quát mụ đem y lên thiên ngọc nương nói không được ngô cương thét đừng có giở trò thiên ngọc nương nói vậy ngươi hạ thủ đi bản phu nhân thà chết chứ không chịu nhục Ngô Cương vì nóng lòng cứu bảo huynh, chàng không sao được, liền thu kiếm về nói: "Mụ hãy lại bên giường trước đi." Thiên Ngọc Nương lầm lì trở gót đi tới bên giường. Mụ đưa mắt ra hiệu cho quản sự Phỉ Nguyên đứng ở ngoài, của Phỉ Nguyên cấm cổ chạy đi ngay, Ngô Cương không chú ý đến biến diễn này, chàng cầm cả Long kiếm lẫn Phụng kiếm vào một tay trái. Còn tay phải cấp đại kiếm thủ đi lại bên giường, Thiên Ngọc Nương lùi vào bên vách nhanh như chớp, quát lớn: "Không được nhúc nhích." Ngô Cương đảo mắt nhìn lại, Bỗng chàng bở vía vì hiển nhiên trong tay đối phương đã cầm một trái xích lịch cầu thiên ngọc nương sắc mặt xám xanh nói, bây giờ ngươi hãy bỏ y xuống đó rồi di ra ngay, ngô cương không sao được liền đặt đại kiếm thủ xuống dương. Cầm phùng kiếm trong tay trái, chàng coi tình thế tự nhủ nếu mình phóng kiếm đột kích thì tất nhiên thiên ngọc nương không thể thoát chết được, cứ vị trí trước mặt thì mụ liền xích lịch cầu ra, chính mụ cũng khó thoát chết, chứ chẳng có đường lối nào khác chàng cần phải cứu đại kiếm thủ và đoán chắc thiên ngọc nương không muốn đi vào con đường hai bên chết tráo vì đã là con người thì ai cũng ham sống nhất là đàn bà chàng nẫm nghĩ rồi kiên quyết dục thiên ngọc nương hay hơn hết là mụ động thủ ngay lập tức đừng giờ trò gì nữa ta chẳng cần chi chuyện sống chết thiên ngọc nương nghiến răng nói nếu vậy thì hai bên chết hết ngô cương đánh bạo ngắt lời chết hết cũng được mụ liệng đạn ra đi thiên ngọc nương da mặt nhăn rúng ngẩn ngơ chưa liền đạn ra Hiển nhiên mụ chỉ hư trương thanh thế, ngô cương thi hành thân pháp ủy mị của địa cung, thoáng một cái chàng đã lạng người đến bên Thiên Ngọc Nương. Đồng thời mũi kiếm chỉ vào nách đối phương cất giọng lạnh như băng nói cất đạn đi và giải cấm chế cho y, Thiên Ngọc Nương tráng toát mồ hôi, quả nhiên mụ sợ chết, ngô cương dĩ nhiên lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Giả tỷ thiếu phụ diếm vúa gan luyện đạn ra thì chàng tất phải tan xương nát thịt sau khoảnh khắc ở vào tình thế giằng co thiên ngọc nương đành khuất phục thu xích lịch cầu lại tiến đến bên giường điểm lẹ vào mấy chỗ huyệt đạo của đại kiếm thủ đoạn mụ mốc trong bọc lấy một viên thuốc màu hồng nhét vào miệng y ngô cương cầm phụng kiếm đứng bên giám thị thiên ngọc nương lại điểm huyệt đại kiếm thủ một lần nữa rồi quát hỏi sách huyết nhất kiếm tại sao ngươi lại cứu y ngô cương lạnh lùng đáp mụ bất tất hỏi điều đó làm chi thiên ngọc nương lại hỏi tại sao kiếm pháp của ngươi lại hoàn toàn giống hết kiếm pháp của y ngô cương hững hờ đáp ta không trả lời mụ bất cứ vấn đề gì Mụ đừng hỏi nữa vô ích, Thiên Ngọc Nương lặng lặng. Bầu không khí trong sảnh đường kỳ bí rùng rợn, thỉnh thoảng Thiên Ngọc Nương lại liếc mắt nhìn ra cửa, hiển nhiên mụ đang nóng lòng đợi ai. Thái độ của mụ dĩ nhiên không thể qua mắt Ngô Cương. Chàng hán giọng một tiếng rồi lên giọng uy hiếp Thiên Ngọc Nương, ngươi đừng tính chuyện hí lộng quỷ thần, không thì khổ đấy, Thiên Ngọc Nương không nói gì, Ngô Cương chỉ mũi kiếm dục, thời gian uống cạn tuần trà đã qua rồi thiên ngọc nương đưa tay ấn vào tử huyệt trung đường trước ngực đại kiếm thủ mụ cất giọng âm trầm nói sách huyết nhất kiếm tánh mạng ta ở dưới lưỡi kiếm ngươi thì tính mạng đại kiếm thủ cũng ở đầu ngón tay ta ngô cương giật mình kinh hãi run lên hỏi mụ bảo sao thiên ngọc nương đáp giết người bất quá đầu rơi xuống đất ngươi bức bách ta làm gì thái quá vậy ngô cương hỏi mụ chuẩn bị làm gì thiên ngọc nương đáp chẳng làm gì cả nhưng có điều kiện ngô cương hỏi ngay điều kiện gì thiên ngọc nương đáp ta giải khai cấm chế cho y rồi Ngươi phải rời khỏi núi Long Trung ngay tức khắc, không được hại người, Ngô Cương đáp ta không làm thế được Thiên Ngọc Nương hỏi, thế thì lấy mạng đổi mạng hay sao, dĩ nhiên Ngô Cương không thể hy sinh đại kiếm thủ được. Mụ đàn bà này thật đáo để, vẫn có cách uy hiếp lại chàng, dù chàng ra tay lệ đến đâu thì mụ cũng chỉ chỉ mạnh ngón tay một cái là xong vì mụ không phải hạng tầm thường. Cơ hội báo thù lỡ rồi có kiếm lại được chứ người chết không thể sống lại, sau khi xoay chuyển ý nghĩ chàng kiên quyết đáp ta ưng chịu điều kiện của ngươi Thiên Ngọc Nương hỏi, ngươi có giữ lời hứa không? Ngô Cương đáp đừng có giỡn. Sách huyết nhất kiếm nào phải hạng người nói lời rồi lại ăn lời Thiên Ngọc Nương nói được rồi, ta mong rằng ngươi là kẻ thủ tính, Ngô Cương nói lời ta nói đây chỉ ở lúc này mà thôi sau này ta còn trở lại thiên ngọc nương nói cái đó là chuyện khác mụ vừa nói vừa điểm ngón tay mạnh vào hai mạch nhâm đốc thủ pháp mụ rất là kỳ bí đại kiếm thủ rên lên một tiếng rồi trở mình xuống giường ngô cương kích động hỏi các hạ cảm thấy thế nào đại kiếm thủ cất giọng run run đáp công lực phục hồi lại rồi chẳng thấy chỗ nào khó chịu cả ngô cương đưa thanh long kiếm ra nói đây các hạ thu lấy kiếm đại kiếm thủ đón lấy thanh long kiếm cặp mắt long lanh ngấn lệ thiên ngọc nương lạnh lùng nói Bây giờ hai vị có thể tùy tiện được rồi, ngô cương chợt nhớ tới lã thuộc viên, tâm thần chàng cực kỳ bối rối vì chàng đã nhận lời với đối phương là sau khi mụ dại cấm chế cho đại kiếm thủ, chàng liền lập tức rời khỏi núi Long Trung. Nếu bây giờ chàng đưa ra đề nghị khác thế là bội ước. Nhưng bí cung lại bị bọn xích diện kim cương khống chế và không chừng đã xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu bí cung bị nổ thì lã thuộc viên tất bị chôn sống. giữa lúc ấy. Bỗng một người đến bên cửa người này chính là lão che mặt mặc áo cẩm bào võ lâm minh chủ ngô cương chấn động tinh thần tự hỏi chẳng lẽ bọn xích diện kim cương đã gặp chuyện bất trắc nếu không thì sao người che mặt mặc áo cẩm bào lại bình yên trở về được nhưng chưa nghe thấy tiếng nổ thì hiển nhiên hai bên chưa xảy cuộc chiến đấu vụ này là thế nào đây thiên ngọc nương cất bước toan di chuyển thân hình ngô cương đưa kiếm ra quát không được nhúc nhích đại kiếm thủ cũng rút kiếm ra cầm tay Long phụng song kiếm ở trong tay hai nhân vật này thật khiến cho người ta phải khiếp sợ, người che mặt mặc áo cẩm bào lạnh lùng lên tiếng, sách huyết nhất kiếm. Ngươi đừng tưởng cái mạng ngươi là lớn, ngô cương mắt đầy sát khí. Lửa cừu hận khiến cho mạch máu chàng sôi lên, chàng quay lại nhìn đại kiếm thủ cất giọng rất đanh thép chúng ta phải hợp lực, lấy máu mà rửa vỏ minh, mỗi tiếng nói là một nhát búa khiến cho người nghe phải bở vía, cặp mắt đại kiếm thủ cũng lộ sát khí, trầm giọng đáp hay lắm. Thiên Ngọc Nương lớn tiếng hỏi sách huyết nhất kiếm, người không nhớ lời hứa ư, Ngô Cương đứng ngẩn mặt ra đương trường, người che mặt mặt áo cẩm bào rung lên hỏi vụ nào là thế nào đây, Thiên Ngọc Nương lớn tiếng, gã đã hứa lời sau khi giải cấm chế cho đại kiếm thủ là lập tức rời khỏi Long trung, người che mặt mặt áo cẩm bào nghiến răng hỏi thả hổ về rững ư. Sao phu nhân không nghĩ tới hậu quả, Thi, Ngọc Nương người rung bần bật hỏi Minh chủ tính thế nào, người che mặt mặt áo cẩm bào không nói sao được. Vì Thiên Ngọc Nương hiện ở trong tay đối phương mà hắn chẳng thể hy sinh mụ được, lúc này ngô cương dù lửa hận đốt tim gan cũng phải tạm thời dẹp xuống. Một lời nói của bậc đại Trưởng phu coi bằng chính vạc có lý đâu lại sai lời với người đàn bà. Chàng liền cương quyết đáp đại minh chủ. Bản nhân giữ lời hứa tạm thời sẽ rút khỏi núi Long Trung, bữa nay đã lỡ, ngày khác sẽ đến, chàng nói xong nhìn kiếm thủ lắc đầu rồi chỉ kiếm vào sau lưng Thiên Ngọc Nương nói, xin minh chủ phu nhân dẫn đường cho. Khi Ngọc Nương bị mũi kiếm của Ngô Cương kiềm chế đành cất bước đi về phía sảnh đường, mụ căm hận, nét mặt xám xanh, đại kiếm thủ cầm kiếm đoạn hậu, bao nhiêu kiếm thủ đứng đông đậy ở trước cửa sảnh đường đều rẽ ra hai bên để nhường lối, người che mặt mặc áo cẩm bào đứng sững trước cửa mặt lạnh như tiền khiến, người ta phải sợ rung, Ngô Cương quát lớn, tránh đường ra, người che mặt mặc áo cẩm bào đột nhiên bước xuống dưới thềm, tay hắn cầm trái xích lịch cầu dơ lên. Ngô cương cùng đại kiếm thủ đều chấn động tâm thần thiên ngọc nương sắc mặt tái mét gầm lên, minh chủ định làm thế ư, con người kiêu hùng chịu hy sinh vợ con thật chăng, người che mặt mặc áo cẩm bào một quan biến ảo, sau cùng hắn lộ vẻ chán nản thường người ra, từ tù buông tay xuống bọn ngô cương ba người bước ra khỏi sảnh đường. Chàng chợt nhớ xích diện kim cương đã bảo cửa ra bí cung có chôn thuốc nổ, nếu mà nổ lên thì lã thuộc viên tất bị chôn sống. Bất giác chàng buộc miệng hỏi đại minh chủ. Bọn địch nhân xâm phạm võ minh đâu cả rồi, người che mặt mặt áo cẩm bào ngẩng người ra một chút đáp, chúng đã rút lui, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, người che mặt mặt áo cẩm bào đáp, kỳ phung địch thủ, Ngô Cương lại hỏi tại bí cung họ chôn thuốc nổ thì sao, người che mặt mặt áo cẩm bào hỏi lại sao thiếu hiệp lại quan tâm đến điều đó, Ngô Cương đáp muốn hỏi chơi cho biết, chứ tại hạ có quan tâm gì đâu, người che mặt mặt áo cẩm bào nói, hừ, họ ham vậy mà thôi. Làm gì có chuyện đó, Ngô Cương nghe nói mới hơi yên lòng chàng nghĩ thầm bây giờ không nên nhắc tới chuyện lã thuộc viên, vì cái đó bất lợi cho nàng. Nàng đã có địa linh hộ vệ chắc cũng được an toàn chẳng có gì đáng lo ngại. Ta hãy cứu đại kiếm thủ trước rồi hãy tìm cách cứu nàng sau, chàng không nói gì nữa đi thẳng ra ngoài, bọn đệ tử võ minh đều cả kinh thất sắc nhìn tấn kịch kinh người, ba người rời khỏi tổng đàn mà không có ai. Theo hút, Ngô Cương đã giữ thiên ngọc nương đi kèm. Chàng cùng đại kiếm thủ đến trước công nghĩa đài quả nhiên chẳng thấy có vết tích tàn sát nào thì biết người che mặt mặc áo cẩm bào không nói dối. Hai bên đều tính đường thiệt hơn rồi tạm thời rút lui để chờ một cuộc phong ba khủng khiếp hơn nữa tái diễn ra đến quảng đường công nghĩa đài thiên ngọc nương dừng bước không đi nữa, mù hằng học nói, sách huyết nhất kiếm. Bây giờ ngươi tùy tiện đi được, ngô cương đảo mắt nhìn bốn phía đáp, sau này sẽ có ngày tái hội. Giúp lời chàng kêu đại kiếm thủ song song chạy ra khỏi cửa hang nhanh như tên bắn, dọc đường hai người phát hiện ra vô số xác chết, đây chắc chúng bị bọn xích diện Kim Cương lúc trở ra đã giết chết vì bị chúng kháng cự, chỉ trong nháy mắt hai người ra khỏi hang núi, bỗng thấy một bóng người từ trong bóng tối vọt ra, Ngô Cương cùng đại kiếm thủ dừng bước nhìn lại thì rõ ràng là tiểu khiếu hóa Tống Duy Bình, Ngô Cương cất tiếng gọi đại ca, Tống Duy Bình đáp ngay, hiền đệ, rồi gái nhìn đại kiếm thủ hỏi vị này là ai, Ngô Cương đáp đại kiếm thủ tống duy bình hỏi sao đại kiếm thủ ư ngô cương đáp hiện giờ chỉ biết thế đại ca có chuyện gì không tống duy bình lại dương cặp mắt nghi ngờ lên đại kiếm thủ đáp chúng ta đã phong tỏa các đường ra vào cốc đạo ngô cương hỏi việc trên công nghĩa đài giải quyết ra sao tống duy bình đáp vì không muốn gây nên cuộc thương vong trọng đại nên hai bên đồng ý triệt binh ngô cương hỏi có phải cửa ra tại bí cung đã chôn thuốc nổ thật không tống duy bình đáp không có đâu đó là biện pháp truyền nghi phao ngôn như vậy Có điều đường ngầm vào bí cung thì bên ta đã biết hết cả rồi, Ngô Cương hỏi phải chăng tin đó do người trong nội tuyến cấp cho, Tống Duy Bình đáp, đúng thế, Ngô Cương lại hỏi hiện giờ đã chuẩn bị hành động thế nào chưa, Tống Duy Bình đáp, theo kế hoạch của mấy vị lão tiền bối thì chuẩn bị quét sạch huyệt chỉ một phen cử động là thành công. Hiền đệ nghĩ sao, Ngô Cương đáp, tình của đệ đối với bên ngoài bất đắc dĩ phải tạm thời dừng tay, Tống Duy Bình nói Hiền đệ theo Tiểu Huynh đi gặp, Ngô Cương xua tay gạt đi, Tiểu đệ còn có chuyện riêng với ông bạn đây. Lúc trở lại sẽ tới, dứt lời chàng gọi đại kiếm thủ băng hữu. Chúng ta đi thôi, đại kiếm thủ lặng lặng gật đầu chứ không nói gì, hai người băng mình ra khỏi hang núi, phía sau tiếng còi đã nổi lên. Đây chắc là tống duy bình thông tri cho bọn người mai phục đừng có xuất hiện để ngăn trở, hai người chạy một mạch đến bốn năm dặm. Ngô Cương trở về trái núi nhỏ mé hữu nói chúng ta lên trên kia, hai người sóng vai lên núi, mặt trời đã xế về tây Nắng chiều chiếu xuống sơn đạo thành một vùng đỏ ối, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Hai bên nhìn nhau một lúc đại kiếm thủ lên tiếng trước ông bạn là ai, ngô cương nén xúc động đáp, ông bạn hãy nói lai lịch trước đi, đại kiếm thủ hiển nhiên lại có lòng úy kỵ không nói lai lịch ngay lại sang chuyện khác. Trước hết hãy bàn về lai lịch võ công, kiếm thuật của ông bạn phải chăng học được ở trong tấm áo máu, điểm này ngô cương đã nghĩ tới rồi nên chàng không lấy làm kinh dị nhưng vẫn xúc động. Chàng đáp đúng thế, đại kiếm thủ hỏi ông bạn lấy được huyết y kỳ thư trong trường hợp nào, ngô cương đáp lúc lâm tử phi thiên ngô công lý thanh sơn đã tặng cho, đại kiếm thủ hỏi, lão có nói gì không, ngô cương đáp lão bị người cùng một phe truy sát, thương thế rất là trầm trọng không thể nói được hết lời mà chỉ bảo là tặng người có duyên, đại kiếm thủ la lên một tiếng, trời ơi, thanh âm rất đổi thê lương, ngô cương hỏi tấm huyết y đó phải chăng của các hạ? Đại kiếm thủ đáp đúng thế, ngô cương hỏi kiếm pháp đó cũng do các hạ sáng chế ra, đại kiếm thủ đáp, phải rồi, ngô cương nói nếu vậy thì tài hạ đã thừa hưởng võ công của các hạ, đại kiếm thủ ngắt lời nhưng bản lãnh ông bạn còn cao thâm hơn bản nhân. Chương 84, tiếng hát hồ ma lại nổi lên, ngô cương hỏi các hạ có thể nói rõ lai lịch được không, đại kiếm thủ dường như trong lòng khích động. Người y run bần bật, da mặt co rúng lại, râu chổng ngược lên như lông nhím đập mắt sâu hoắm chiếu ra những tia hàn quang. Y hỏi dằn từng tiếng "Tông bạn có nghe nói đến vô dịch mỹ kiếm khách bao giờ chưa?" Ngô Cương như bị sét đánh cơ hồ nghẹt thở, chàng lùi lại ba bước mắt trợn tròn xoe la lên: "Các hạ là Ngô Hùng ư?" Đại kiếm thủ thấy Ngô Cương kinh hãi cũng ngẩng người ra hồi lâu mới đáp: "Chính phải." Ngô Cương Ngô Cương rút thanh Phụng kiếm đánh sạc một tiếng nghiến răng nói: "Các hạ hãy tự vệ đi." Ngô Hùng loạn choạng lùi lại ba bước trung lên hỏi: "Thế nghĩa là làm sao?" Ngô Cương tiến lại gần mắt lộ sát khí đáp ta phải giết các hạ, Ngô Hùng trố mắt nhìn kinh hải giết ta ư. Tại sao vậy, Ngô Cương đáp vì các hạ chết trăm lần cũng không đủ đền tội, Ngô Hùng nói ngươi nói sao? Ta không hiểu, Ngô Cương hàng học, không hiểu ư. Hừ, Ngô Hùng nói ông bạn hãy nói rõ thân thế cho ta biết, Ngô Cương đáp ta là kẻ hậu sinh sống sót tên gọi Ngô Cương, Ngô Hùng giật bắn người lên lùi lại bốn năm bước, nói không thành tiếng Ngô Cương. Ngươi, ngươi là cương đệ. Ngươi thay đổi hẳn không còn nhỏ chút nào, cốt nhục trùng phùng là việc đáng mừng nhất ở nhân gian, thế mà hai anh em lại gặp nhau bằng gươm đao để toan diễn ra một tấm thảm kịch cực kỳ trọng đại, ngô cương nhỏ hai hàng lệ bi thương nhưng vẫn không thay đổi thái độ, chàng quát lớn ngươi đừng nói đến chuyện đồng bào cốt nhục, bữa nay ta không giết ngươi không được, ngô hùng cũng xa lệ run lên nói cương đệ. Ngươi hãy nói rõ nguyên nhân rồi giết ta thì giết, ta không trả đòn đâu vì ta là người không đáng sống nữa, ngô cương hỏi được rồi. Bây giờ chúng ta phải nói cho rõ. Mười năm trước sau ngươi lại tàn sát những tay cao thủ các môn phái, ngô hùng hỏi chuyện đó ư. Ha ha, y nổi lên tràn cười rộ như người điên, tiếng cười chói tai mà thê thảm khiến người nghe phải tuôn rơi hai hàng lệ, ngô cương nghiến răng hỏi có gì đáng cười đâu, ngô hùng ngừng tiếng cười đáp cương đệ. Phải rồi, ta giết người nhiều lắm mà đều là những tay hảo thủ kiệt xuất ở các môn phái, ngô cương hỏi tai sao vậy. Ngô Hùng đáp thân ta không được tự chủ, Ngô Cương hỏi thế nghĩa là làm sao, Ngô Hùng đáp, trúng phải nguy kế của kẻ khác, Ngô Cương nói ngươi nói rõ hơn chút nữa, Ngô Hùng đáp ta bị dược vật cùng thủ pháp tà môn làm hôn mê bản tính, nhất thiết mọi việc đều nghe kẻ khác sai khiến, Ngô Cương la lên một tiếng. Mặt chàng co rúng lại, toàn thân rung bần bật, chân tay cứng đờ, một luồng khí lạnh từ trong lòng bốc ra, trên thiên hạ sao có chuyện kỳ lạ như vậy. Hai anh em cùng đi vào con đường bi thảm này. May ở chỗ ngô cương được người cứu thoát, chưa gây nên nhiều tội ác, ngô cương tự hối hận là mình sao không nghĩ đến chuyện này. Chàng hỏi kẻ khác mà các hạ nói đó phải chăng là bọn thất linh, ngô hùng sửng sốt hỏi lại cương đệ, ngươi sao lại biết họ, ngô cương đáp tại hạ, cũng gặp bước đường như vậy, ngô hùng người lão đảo muốn té. Y cất giọng thê lương la lên trời ơi! Thế nghĩa là làm sao? Thật là đáng sợ! Ngô Cương thu phụng kiếm về cất giọng run run hỏi đại ca ơi. Đại ca cho tiểu đệ biết những việc đã trải qua, Ngô Hùng gật đầu, dường như chân y không chống nổi cái mình nặng phải tự lưng vào tảng đá núi. Y hỏi đệ đệ, đệ đệ có nghe nói đến những việc trọng đại xảy ra trong võ lâm trong 10 năm trước không? Ngô Cương đáp tiểu đệ nghe nói rồi, nhưng còn mấy điểm chưa rõ, Ngô Hùng hỏi những điểm nào? Ngô Cương nói, vụ thất linh giáo bị tan tành, chân tướng thế nào? Ngô Hùng đáp lúc xảy ra vụ này tiểu huynh không có mặt tại trường vì đang rèn luyện vô địch kiếm pháp, sau mới nghe nói thất linh giáo bị nam hoang kỳ nhân cùng thủ hạ làm cho tan tác, Ngô Cương nhắc lời nhưng bọn thất linh toàn thể đều bình yên nghĩa là làm sao, Ngô Hùng nói, đó là một điều bí mật, Ngô Cương hỏi bọn thất linh làm cho đại ca bản tính hôn mê thành công cụ giết người. Đại ca bị cầm tù ở Võ Minh, mà Võ Minh lại là thủ phạm hủy diệt thất linh giáo. Thế mà hai bên chẳng kể gì đến thù oán lại cấu kết với nhau nghĩa là làm sao, Ngô Hùng đáp đó cũng là một điều bí ẩn, Ngô Cương thở phào một cái rồi hỏi tiếp, sao đối phương lại không giết đại ca, Ngô Hùng nghiến răng đáp vì hai nguyên nhân. Một là họ muốn học kiếm thuật của ta, hai là lưu ta lại để làm con tin phòng khi dùng đến, Ngô Cương hỏi đại ca phục hồi lại bản tính từ bao giờ, Ngô Hùng đáp ngay sau khi bị phong tỏa công lực, Ngô Cương hỏi, lúc khôi phục bản tính rồi đại ca có nhớ mình đã làm những chuyện gì không? Ngô Hùng đáp ta chẳng nhớ chi hết. Sau được bọn Lý Thanh Sơn tiết lộ, Ngô Cương hỏi ngày trước giao đấu trên công nghĩa đài với Kim Cương Minh chủ câu chuyện thế nào, mắt Ngô Hùng chiếu ra những tia kỳ dị, dường như y nhớ lại bản lãnh anh Hùng ngày trước, trầm giọng đáp nếu tiếp tục tỷ đấu thì cũng chưa hiểu ai chết về tay ai, Ngô Cương nhắc lời tại sao lại đi đến kết quả mau chóng, Ngô Hùng đáp. Ngươi có nghe nói giữa lúc chưa phân thắng bại thì một nữ lang tuyệt sắc lên võ đài rồi kim cương minh chủ đột nhiên tuyên bố rút lui khỏi võ lâm, ngô cương nhắc lời đúng thế, quả có lời đồn như vậy, ngô hùng nói nữ lang đó là tẩu tẩu ngươi tên gọi là Vũ Văn Ánh Tuyết, ngô cương hỏi là hồ ma công chúa phải không, ngô hùng hỏi lại sao ngươi biết y là hồ ma công chúa, ngô cương nói, đại ca hãy nói hết chuyện đi đã, ngô hùng nói ta biết nàng ấy từ mấy năm trước nhưng không hiểu lai lịch hôm ấy nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt phụ thân nạn là kim cương minh chủ vũ văn liệt ta đồng ý làm rễ hồ ma còn đối phương tuyên bố rút khỏi võ lâm để chấm dứt nạn can qua ngô cương ồ lên một tiếng ngô hùng lại hỏi cương đệ thanh phụng kiếm trong tay ngươi ở đâu mà ra ngô cương đáp tiểu đệ ngẫu nhiên vào hồ ma nghiên cứu huyết y thần công tẩu tẩu cho đệ mượn kiếm để bôn tẩu giang hồ tẩu tẩu muốn trông vào thanh kiếm này để dẫn dụ ca ca Vì y không hiểu ca ca lạc lỏng nơi đâu, ngô hùng xúc động hỏi y, có bình yên không, ngô cương nét mặt rầu rầu đáp, y kéo dài chút hơi tàn để mong gặp đại ca một lần nữa, ngô hùng nhảy lên hỏi kéo dài chút hơi tàn, nghĩa là làm sao, ngô cương cất giọng thê lương đáp. Mấy tháng trước đây ở trên núi đại hồng tẩu tẩu dẫn thập nhị kim cương đi kiếm địa linh để hỏi ra vì đâu thanh long kiếm vì đâu lại lọt vào tay hắn. Cùng ca ca lạc lỏng nơi đâu, địa linh hóa trang làm người che mặt mặc áo xám. Không may tẩu tẩu trúng phải nguy kế. Đối phương đã đặt chất nổ từ trước. Sáu tên trong thập nhị kim cương bị tan xác còn tẩu tẩu thì, ngô hùng hỏi ngay y làm sao? Ngô cương đáp tẩu tẩu cục mất hai chân, ngô hùng nằm hai tay vung lên không kêu rầm lên ta phải báo thù. Ta phải báo thù, ngô cương nói sư tổ tẩu tẩu là xích diện kim cương cùng hơn trăm tay cao thủ hiện giờ đang mai phục bốn mặt trái núi này. Ngô hùng nhỏ mấy dọc lệ anh hùng, dường như y chợt nhớ tới công việc trọng đại, nói cương đệ chết chưa? ta suýt quên hỏi ngươi. Ngô Cương hỏi việc gì. Ngô Hùng hỏi gia nương có bình yên không. Ngô Cương toàn thân rung lên, hai mắt đỏ ngầu lớn tiếng hỏi lại đại ca không biết ư? Ngô Hùng ngạc nhiên ấp úng, ta biết cái gì? Ngô Cương bi phẫn muốn ngất đi. chàng nghiến răng hỏi đại ca có biết mình giết người rồi phải trả bằng giá nào không? Ngô Hùng kinh hãi lùi lại một bước, mắt trợn ngược lên, tráng toát mồ hôi, hồi lâu mới thốt nên lời làm sao? Ngô Cương gầm lên hơn 500 người ở võ lâm đệ nhất bảo đều bị giết sạch, Ngô Hùng tự hồ như bị xét đánh. Toàn thân y run lên bần bật. sắc mặt lật lạc như sát chết, y bám lấy hai vai Ngô Cương. Hai dòng lệ trào ra. Y thét lớn hơn 500 mạng người chết sao, Ngô Cương hỏi đại ca không biết gì thật ư, Ngô Hùng lại la lên cương đệ. Ngươi cũng không tin lời ta, Ngô Cương hỏi bọn Lý Thanh Sơn, tôn cảnh không nói cho đại ca biết hay sao, Ngô Hùng đáp không. Bọn họ chỉ muốn ta yên tâm chờ cơ hội thoát khỏi chốn lao lung, Ngô Cương nói vì đại ca giết nhiều cao thủ, nên các phải liên thủ hợp lực do Võ Minh cầm đầu gây cuộc đỏ máu cho Võ Lâm đệ nhất bảo. Tiểu đệ cùng thái quản gia hôm đó không có ở nhà nên mới thoát nạn, Ngô Hùng thét lên sao? Cả nhà bị tàn sát, Ngô Cương đáp đúng thế, nhà cửa biến thành tro thang và nổi lên ngôi mộ chôn 500 người gọi là ngũ bách nhân trũng, Ngô Hùng gầm lên một tiếng lùi lại ba bước. Miệng học máu tươi, Ngô Cương cũng châu tuôn tầm tả, người chàng rung lên không ngớt, Ngô Hùng đột nhiên rút thanh long kiếm ra gầm lên, ta còn mặt mũi nào sống ở trên thế gian nữa, rồi đâm cổ tự vẫn, Ngô Cương vội nắm lấy tay kiếm lớn tiếng hỏi, đại ca chết có giải quyết được mọi vấn đề không, Ngô Hùng dãy dụ như người điên mà không thoát khỏi bàn tay cứng như sát của Ngô Cương. Mắt y trợn lên trách kẻ, máu chảy ra rớt xuống má tình trạng này khiến người ta không nỡ nhìn vào ngô cương cất giọng bi ai hỏi nếu quả đại ca nên chết thì tiểu đệ đã chết rồi nhưng lỗi chẳng phải ở đại ca thì đại ca chết cũng chẳng ích gì ngô hùng nghẹn ngào nói cương đệ nếu ngày ấy ta không cương cường tự đại thì đâu đến nỗi mắc vào cạm bẫy của thất linh và gia đình làm gì phải chịu kiếp nạn thật là ta phạm tội ác rất lớn ngô cương nói bây giờ chúng ta phải lo mưu trả thù chấn chỉnh gia thanh còn ngoài ra bất tất nói chuyện gì nữa ngô hùng thở lên hồng hộc ngô cương lại nói Theo lời đai bi hòa thượng ở chùa Thiếu Lâm tiết lộ thì ngày ấy phụ thân chúng ta cũng thoát nạn, Ngô Hùng nhắc lời, có thật thế không, Ngô Cương đáp, vẫn chưa được tin gì, chàng nói xong buông tay ra, Ngô Hùng ngồi thừa xuống phiến đá, nhìn lên đám ráng chiều bên trời đã sắp tàn lẳng lặng không nói gì, bức màn đêm từ từ buông xuống. Vùng núi non đã lờ mờ tối, Ngô Cương cũng ngồi tựa vào tảng đá, cả hai anh em hoàn toàn chìm đắm vào nỗi bi thương đến cực độ, sau cùng ráng chiều tan hết trời tối rồi ngô hùng phá tan bầu không khí tính mịch buồn rầu lên tiếng cương đệ bản lãnh ngươi còn cao cường hơn ta vậy việc trả thù cùng phục hưng gia thanh cương đệ gánh lấy một mình ngô cương hỏi còn đại ca thì sao ngô hùng ngập ngừng đáp ta chẳng còn mặt mũi nào trông thấy các bạn đồng đạo trong thiên hạ nữa ngô cương nói được lắm đại ca tìm một nơi tĩnh mịch không vết chân người cho trôi qua ngày tháng hoặc đến hồ ma trong năm cho ái thê Tiểu đệ nhất định phải làm vì không muốn mượn tay ai để hoàn thành chí nguyện trả thù, Ngô Hùng ngắt lời cương đệ, không phải tiểu huynh có ý như vậy đâu, Ngô Cương hỏi ngay vây đại ca định thế nào, Ngô Hùng đáp ta chẳng còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa, Ngô Cương lớn tiếng hỏi, đại ca sống không dám nhìn mặt ai thì chết đi dám nhìn thấy anh linh của mẫu thân cũng toàn bảo đã chết oan rồi không, Ngô Hùng ấp úng tiểu huynh, Ngô Cương ngắt lời, con người ta chỉ có hai đường việc nào nên làm thì làm, việc nào không nên thì đừng làm. Xin đại ca nghĩ kỹ, ngô hùng ngập ngừng hỏi chúng ta, ngô cương đáp trả thù, ngô hùng hỏi bắt đầu từ núi Long trung này hay sao, ngô cương đáp dĩ nhiên là thế, ngô hùng nói thất linh chỉ là buồn nhìn, võ minh mới là chính hung. Còn các môn phái lớn thì bị người ta làm cho mê hoặc, ngô cương hỏi đại ca muốn tha cho các môn phái chăng, ngô hùng đáp cương đệ, tiểu huynh chỉ bàn theo lẽ phải mà thôi, ngô cương hỏi chiếu theo luận thì chính hung ngày trước chỉ là mình đại ca, hơn 500 người có tội gì mà họ lại tàn sát. Ngô Hùng cặp mắt đỏ hoe, giữa lúc ấy, tiếng đàn ai oán đàn xa vọng lại, ly biệt rồi sinh tử bân khuần chưa hết, ý chưa quên chưa ha quên tiền phủ ngọn đèn hồng hào quan soi tỏ mặt uyên ương gọi lệ tương tư lúng đoạn trường. Khúc hát hết lại bắt đầu trở lại, Ngô Hùng đứng phát dậy, tất tiếng run run cương đệ, tiếng hát này, Ngô Cương nhắc lời chắc là tẩu tẩu đã đến gần đây, Ngô Hùng hỏi nàng đến đây ư, Ngô Cương đáp hơn 10 năm nay, tiếng hát này không bao giờ đoạn tuyệt, người giang hồ kêu bằng tiếng hát hồ ma cứ đêm trăng là tại hồ ma tiếng hát lại vang lên ngô hùng càng run mạnh hơn da mặt co rúng lại một làn ánh sáng từ trên ngọn núi chiếu xuống trái núi tựa hồ khoác một làn áo mỏng ngoài xa núi bên mình có cây phong cảnh rất hòa bình nhưng đối với cặp mắt anh em ngô cương thì lại là một cảnh tượng thê lương đột nhiên ngô hùng rên lên một tiếng rồi băng mình chạy về phía phát ra tiếng hát ngô cương không do dự nữa cũng băng mình chạy xuống núi hai bóng người nhanh như quỷ mị vừa lội khe vượt núi vừa nghe tiếng hát mà chạy tới Tiếng hát mỗi lúc một rõ thêm, quãng đường mỗi lúc một ngắn lại, chỉ trong một khoảnh khắc, hai người chạy tới một khe suối nghe rõ tiếng hát ở trên đỉnh tuyệt phong bên kia hai người liền coi địa hình rồi cứ ngược khe suối mà đi quanh ra phía sau trèo lên núi, ngọn núi này cao chót vót và cực kỳ hiểm, trở. Vách núi toàn đá tai mèo và những cây tung thân hình quanh có mọc khắp nơi, hai anh em ngô hùng công lực như vậy mà trèo lên rất cực nhọc. Nếu là tay cao thủ hạng nhất cũng đành đứng trong lên mà thở dài, phải chăng tiếng hát đó đúng là của công chúa Hồ Ma Vũ Văn Ánh Tuyết? Tại sao nàng lại tìm vào nơi hiểm trở này để ca hát? Ngô Cương tự đặt hai câu hỏi đó vì chàng nhớ tới vết xe đổ cũ nên trong lòng không khỏi có phần nghi ngại. Khi chạy tới đầu núi, chàng lật đật vượt lên trước ngăn Ngô Hùng lại nói đại ca hãy khoan, Ngô Hùng lúc này trong lòng rối như mớ bồng bông, bao nhiêu tâm thần để cả vào tiếng hát. Đi nghe Ngô Cương nói vậy không dừng lại kịp đụng vào chàng khiến chàng loạn choạng người đi mấy bước, nhưng chàng đứng vững được ngay. Ngô Hùng lắp bắp cương đệ, ngươi, Ngô Cương nói đại ca hãy bình tĩnh lại một chút, Ngô Hùng hỏi chuyện gì vậy, Ngô Cương hỏi lại đại ca có xác định được tiếng hát này là do đại tẩu phát ra không, Ngô Hùng đáp không sai rồi, ta nghe rõ lắm, Ngô Cương nói vậy thì may lắm. Còn một điểm nữa, đại tẩu là người bất hạnh gặp phải nhiều thảm cảnh mong đại ca không nên khích động thái quá ngô hùng nói cương đệ ta đã kiên nhẫn lại rồi ngô cương nói vậy chúng ta đi chàng vừa dứt lời thì một bóng người hiện ra trước mắt hiển nhiên là một mụ già đầu tóc bạc phơ tay cầm cây trượng nhưng cặp mắt loang loáng mụ chính là nhũ mẫu của công chúa hồ ma vũ văn ánh tuyết tên gọi phạm đại nương ngô cương vội tiến lên trước thi lễ cất giọng bình tĩnh chào đại nương mạnh giỏi ạ chương tám mươi lăm nhảy xuống hang sâu ngô hùng tuẩn kiếm phạm đại nương miệng ừa một tiếng Hai mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mặt ngô hùng không chấp, ngô hùng xúc động người rung bần bật, hồi lâu mới thốt ra được hai tiếng đại nương, phạm đại nương cất giọng lạnh lùng như băng hỏi ngô hùng. Ngươi hãy còn chưa chết ư, ngô hùng toàn thân chấn động rung lên hỏi lại đại nương. Ánh tuyết, phạm đại nương lớn tiếng nhắc lời ngươi làm hại một đời y, hơn mười năm trời y chẳng khác nào ngồi trong hỏa ngục, ngô hùng ấp úng đại nương. Vãn bối thật là, tội đáng muôn thác, phạm đại nương hỏi sao ngươi lại còn sống. Câu nói này khác nào mũi kiếm đâm vào trái tim Ngô Hùng, Ngô Hùng thộn mặt ra một lúc, tất giọng run run, vãn bối chỉ mong được gặp nàng lần tối hậu, Phạm Đại Nương nói phải rồi. Đúng là lần gặp mặt cuối cùng. Cả người lẫn trái tim y đều bị tan nát, y không muốn sống nữa và y sẽ chết, về tay ngươi cũng như cả gia đình nhà ngươi đã bị hủy diệt vì ngươi vậy, Ngô Hùng thân hình lão đảo, miệng học máu tươi, thân hình co rúng lại, Ngô Cương không nhịn được nói xen vào Đại Nương ơi. Đại nương đừng tránh y vì y đã không tự chủ được, phạm đại nương nước mắt chảy quanh tỏ ra mụ đối với vũ văn ánh tuyết có một mối thâm tình không bút nào tả xiết, mụ thống trách ngô hùng không phải là ác ý mà vì, quá thương ánh tuyết. Mụ giơ cây gậy lên quát lớn ta phải đánh chết tên tiểu súc sinh phụ nghĩa này, mụ quét ngang thanh trượng vào người ngô hùng, binh, ngô hùng bị hất lùi ra đến bốn, năm bước suýt nữa té xuống. Y không né tránh, hứng chịu đòn trượng của đại nương, đương nhiên. Phạm Đại Nương tuy đang cơn thịnh nộ nhưng mụ ra tay có phần gượng nhẹ. Nếu không thì ngô hùng làm sao chịu nổi, tiếng hát không hiểu dừng lại từ lúc nào. Ánh trăng thảm đạm chiếu xuống đầu ngọn non soi rõ mặt người thê thảm. Phạm Đại Nương thở hồng học rõ về phía trước nói đi đi, hai anh em không nói câu gì lẳng lặng cất bước theo bờ suối đi ngược lên đỉnh núi. Vừa chuyển qua một đống đá lẫm chởm thì trước mặt hiện ra một khu đất bằng phẳng. Xa xa trông thấy một bóng trắng lồ lộ. lộ. Hai bên bóng trắng là bóng người nhỏ hẳn, Ngô Hùng chạy vọt về phía bóng trắng, bóng trắng kia dĩ nhiên là công chúa Hồ Ma Vũ Văn Ánh Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, vì nàng trước nay vẫn mặc đồ trắng lại tên là Ánh Tuyết. Thật là danh hợp với sự thực, Ngô Cương dừng bước, chàng ngần ngừ không hiểu nên tiến lại hay tạm lánh đi, Ngô Hùng chạy tới gần bóng trắng rồi đứng dừng lại, nhưng không nghe thấy tiếng tâm gì cả, Ngô Cương bất giác từ từ cất bước, đầu óc chàng giàu dạt như nước triều dân. Chàng đi mỗi lúc một gần nhìn rõ bóng người áo trắng ngồi tựa vào tảng đá. Dĩ nhiên nàng là tẩu tẩu vũ văn ánh tuyết, xa hơn chút nữa là hai thiếu nữ, có cổ kiệu nhỏ đặt một bên chân là để khiên tẩu tẩu trèo lên núi vì hai chân nàng đã bi cục không thể hành động được, đôi vợ chồng tái thế tương phùng vẫn im lặng không một, tiếng động, ngô cương trong lòng ngờ vực liền tiến lại gần, ngô cương, ngô hùng và vũ văn ánh tuyết lặng lặng nhìn nhau nước mắt đầm đìa. Chẳng ai nói câu nào. Lời nói không ra tiếng lại càng tha thiết, tiếng khóc không ra tiếng lại càng bi thương, ngô cương khẽ đằng hắn một tiếng rồi lại gần thêm một bước. Chàng dương mắt lên nhìn bỗng trái tim tựa hồ như chìm xuống, dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường của công chúa hồ ma này đã tiêu tụy mất hẳn nguyên hình. Giả tỉ mà gặp nàng giữa đường thì khó mà nhận ra được. Thật là tàn khốc, vũ văn ánh tuyết bỗng mở miệng, thanh âm nàng cực kỳ bình tĩnh rất đổi lạnh lùng. Đó là kết quả của con người đã trải qua những cơn tham biến đau khổ đến cực điểm. Nó còn biểu hiện người nàng tự hồ đã chết rồi. Nàng nói hùng ca, đã trở lại. Mười năm hơn ba ngàn ngày không phải là quãng thời gian ngắn ngủi, ngô hùng chỉ thốt ra được hai tiếng tuyết muội, vũ văn ánh tuyết lại nói hùng ca, hùng ca biến đổi rất nhiều, này không phải là hùng ca ngày trước nữa. Ánh tuyết cũng không còn là ánh tuyết ngày xưa, Ngô Hùng nói nhưng trái tim chúng ta vẫn không thay đổi, Vũ Văn Ánh tuyết nói, trái tim mùi chết rồi, chết đã lâu rồi. Hiện chỉ còn lại tấm thân tàn phế, Ngô Hùng nói tuyết mùi. Tiểu huynh không xin tuyết mùi tha thứ, vì tội của tiểu huynh là tội đại ác, tiểu huynh chỉ cần tuyết mùi tiếp tục sống nữa, thực là những lời đoạn trường khiến người nghe phải đứt ruột. Vũ Văn Ánh tuyết nhắm mắt lại thở rốc lên một hồi. Nét mặt nàng lật lạc thoáng lộ màu hồng. Nàng lại mở mắt ra nói cương đệ. Đưa kiếm cho ta, ngô cương vội tới kiếm cả vỏ hai tay đưa lại, vũ văn ánh tuyết đón lấy rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh trăng chiếu vào thanh kiếm ẩn hiện bóng một con chim phượng, ngô cương lùi lại, vũ văn ánh tuyết đưa ngón tay ra búng vào thanh kiếm cho nó bật lên tiếng ken ken. Nàng nở một nụ cười thê lương hỏi Hùng ca. Hùng ca còn nhớ ngày trước ở trong ma hồ biệt phủ, chúng ta đem hai thanh kiếm này ra thề cùng nhau cho đến thuở bạc đầu không? Ngô Hùng nghẹn ngào đáp nhớ lắm, vĩnh viễn không bao giờ quên được vũ văn ánh tuyết ngửa mặt lên không, trên môi nhoẻn một nụ cười tự hồ như đã nhớ lại tuần trăng mật ngày trước, hồi lâu nàng mới nói song kiếm vẫn còn yên nguyên, đáng tiếc cho người đã khác hẳn, giọng nói như người mơ mộng đầy vẻ bi ai, Ngô Hùng thủng thẳng nói tuyết mùi ơi. Mọi việc đều đi vào dĩ vãng. May ở chỗ ta cùng nàng đều còn sống, Vũ Văn Ánh Tuyết nói Tiểu Mùi đã nói là Tiểu Mùi chết lâu rồi chỉ còn sống với các xác tàn hủy, Ngô Hùng hỏi Tuyết Mùi còn tuổi hận làm chi, Vũ Văn Ánh Tuyết đáp, Tiểu Mùi chỉ còn một ý nghĩ là được gặp lại Hùng ca một lần nữa nên giữ tấm thân tàn để tiêu hủy những ký ức tốt đẹp của Hùng ca, Ngô Hùng hỏi Tuyết Mùi, sao Tuyết Mùi lại có ý nghĩ như vậy, Vũ Văn Ánh Tuyết đột nhiên mắt tròn xoe, lớn tiếng Ngô Hùng. Ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngô Hùng buồn rầu đáp tuyết mùi căm hận tiểu huynh là phải, có giết tiểu huynh cũng đáng lắm, vũ văn ánh tuyết nói ta đã quyết tâm muốn giết ngươi là con người phụ bạc, ngô hùng nói, tuyết mùi. Tiểu huynh chẳng còn điều chi mà nói nữa, tuyết mùi động thủ đi, hai bên lại chìm đắm trong cảnh tĩnh mịch, một đám mây trôi che lấp ánh trăng, cả vùng núi non biến thành ảm đạm, không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, ánh trăng lại sáng. Vũ văn ánh tuyết buông tiếng thở dài não nuột. Nàng do tay trái run run lên nói Hùng ca, Hùng ca hãy đưa thanh kiếm cho tiểu muội để chúng lại đoàn tụ với nhau, Ngô Hùng xúc động, người run bần bật không ngớt. Chàng rút Thanh Long kiếm tiến lại gần, chân bước loạn choạng vấp phải mỏm đá trồi lên mà tâm thần y đang lâm vào tình trạng thất thường thành ra đứng không vững chúi xuống đất, y lao mình xuống mạnh quá. Cổ tay đập mạnh vào khối đá tê chôn, Thanh Long kiếm tụt tay buông ra chỗ này ở ngay bên hang sâu thẳm không thấy đấy ngô cương cùng vũ văn ánh tuyết đồng thời bật tiếng la hoảng búi chao ánh kiếm lóe lên một cái rồi mất biến thanh long kiếm đã rớt xuống hang sâu ngô cương ngẩng người ra vũ văn ánh tuyết cũng thộn mặt phạm đại nương cũng hai tên thị tỳ nghe tiếng la chạy lại mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì ngô hùng hoảng hốt lòm còm bò dậy khi y nhận biết đã xảy ra chuyện gì lại ngồi phệt xuống Mặt xám như tro tàn khóe mắt lộ vẻ bi ai tuyệt vọng Miệng la lên bí trời. Đây là ý trời, tiếng, la tuyệt vọng khiến người nghe cũng phải sợ rung, vũ văn ánh tuyết không nói nửa lời mà cũng không nhúc nhích. Dường như chuyện bất ngờ này đã làm cho nàng chấn động tâm thần mất cả tri giác. Nàng ngồi ngay như tượng gỗ, Phạm Đại Nương cũng thộn mặt ra chuyện gì vậy, ngô cường nghiến răng đáp đại ca lỡ tay đánh rớt lông kiếm xuống vực thẳm, Phạm Đại Nương cũng thộn mặt ra, lông. Phụng Sông Kiếm là vật thề nguyện của hai vợ chồng lúc thành hôn mà cũng là vật báo truyền đợi của Kim Cương Minh. Bầu không khí trong trường yên lặng tự hồ ngưng kết lại, hồi lâu Ngô Hùng mới đứng dậy thét, lên làm người mà bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa thì còn đứng ở trong trời đất thế nào được, y chăm chú nhìn Vũ Văn Ánh Tuyết gọi hiền thê ơi. Ta đối với hiền thê thật chẳng ra gì, dù chết cũng không nhắm mắt, y lại quay sang bảo Ngô Cương nhị đệ. Nhị đệ lượng thứ cho tiểu huynh. Còn việc gì chưa xong ta hoàn toàn phó thác cho ngươi, ta, ông hận, chưa dứt lời y đã nhảy xuống vực thẳm như làng chớp giật, mấy người la hoảng trời ơi, Ngô Cương chẳng còn hồn vía nào nữa la thất thanh đại ca, chàng, vươn tay ra nắm được vạt áo Ngô Hùng thì xoạc một tiếng. Vạt áo bị rách. Ngô Hùng lại rơi xuống, cả Ngô Cương cũng bị té nhào xuống theo, giữa lúc hai người như ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Đại Nương đưa cây cưu đầu trưởng móc được vạt áo Ngô Cương. Ngô Cương mượn thế rằng mình vọc lên trở về mõm đá, tay chàng còn nắm mạnh áo rách. Ngô Cương ngây người như từ hải chết đứng, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân rung lên, hai tỷ nữ mặt mày thất sắc, nước mắt đầm đìa. Phạm Đại Nương cắm gai đập xuống đất lia lại, miệng kêu oai oái mà không hiểu mụ nói gì. Vũ Văn Ánh Tuyết cặp mắt lờ đờ ngó xuống vực thẳm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cái bình tĩnh của nàng là cái bình tĩnh của con người đã chịu đựng những sự kích thích đến cực độ, không còn gì khiến cho nàng xúc động nữa. Người nàng đã tàn hủy, trái tim nàng đã chết mà sao phải chịu đòn thảm kịch này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện chạy vèo vèo tới nơi, chính là cái ban tiểu trưởng lão Tống Duy Bình, vong ngã hòa thượng, vô sự sinh phỉ đổ vũ, địa cung hộ pháp dịch vĩnh thọ, vô bi hòa thượng, bầu không khí trong trường có vẻ khác thường khiến cho năm người phải sừng sốt, Tống Duy Bình cất tiếng hỏi hiền đệ. Đã xảy ra chuyện gì vậy, lúc này Ngô Cương mới hồi tỉnh nước mắt chan hòa đáp gia huynh lao mình xuống vực chết theo kiếm rồi tông duy bình hỏi sao y tuẫn kiếm rồi ư ngô cương đáp chính thế tông duy bình hỏi y đúng là bà huynh của hiền đệ tên gọi vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng phải không ngô cương đáp phải rồi vong ngã hòa thượng sắc mặt biến đổi kịch liệt lão niệm phật hiệu rồi băng mình đến trước ngô cương nắm lấy tay chàng nước mắt lão tuôn ra xối xả nói không thành tiếng hài tử đại ca ngươi nhảy xuống vực ngô cương thộn mặt ra đáp phải rồi vong ngã hòa thượng hỏi tai sao vậy ngô cương đáp vì y lỡ tay đánh văn thanh long kiếm xuống vực vong ngã hòa thượng hỏi thế rồi y chết theo kiếm ngô cương đáp đúng thế không khí dường như bị bao phủ một làng mây thảm thương sầu bầu không khí cơ hồ nghẹt thở vũ văn ánh tuyết bình tĩnh một cách khác lạ khiến cho người ta phải lo lắng phạm đại nương lại bên nàng vuốt mớ tóc mây cất giọng tự hòa hỏi hai tử sao ngươi chẳng nói năng gì vũ văn ánh tuyết cũng không chớp mắt cứ ngay người ra mà nhìn chỗ ngô hùng nhảy xuống Nàng cất giọng thê lương hỏi đại nương, đại nương bảo tiểu nữ nói gì bây giờ, thanh âm nàng khiến người nghe phải tan gan nát ruột, phạm đại nương ngập ngừng hai tử. Số phận ngươi thật là đau khổ, vũ văn ánh tuyết đáp tiểu nữ đã thuận theo số mệnh từ trước, phạm đại nương nói hai tử. Mẫu thân ngươi bỏ ngươi lại, lão thân coi ngươi như đứa con ruột, trong lòng ngươi đau khổ thì khóc đi. Khóc to lên cho nước mắt trào ra, phạm đại nương nói xong nghẹn ngào khóc trước. Vũ Văn Ánh Tuyết ngơ ngác nói nước mắt của tiểu nữ đã chảy hết rồi, ý niệm muốn sống cũng không còn nữa thì khóc làm chi, Phạm Đại Nương nói hài tử. Ngươi đừng nói vậy khiến lão thân đau lòng không chịu nổi, Vũ Văn Ánh Tuyết nói Đại Nương, xem chừng tiểu nữ không thể phụng dưỡng Đại Nương cho hết đời được, Phạm Đại Nương run lên nói, con nha đầu này, ngươi không được, Vũ Văn Ánh Tuyết ngắt lời Đại Nương. Đây là mộng hay là thực, y đến rồi y lại đi vĩnh viễn không trở lại nữa phạm đại nương nghẹn ngào hai tử vũ văn ánh tuyết cất giọng buồn rầu hát ly biệt rồi sinh tử bân khuần chưa hết ý chưa quên chưa ha quên tiên phủ ngọn đèn hồng hàng quan soi tỏ mặt uyên ương phạm đại nương la lên như ngươi điên hai tử đừng hát nữa vũ văn ánh tuyết liền im tiếng ngô cương đưa mắt nhìn vong ngã hòa thượng ngồi phật dưới đất như tượng gỗ chàng lấy làm kỳ là sao vị hòa thượng này sao lại bi thương đến thế lòng dạ lão thật là lòng dạ bồ tát Đại Bi Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm Miệng không ngớt niệm Phật hiệu ta di đà Phật. Đức Phật từ Bi, vùng trăng lên tới giữa trời bị mây che khuất, vũ trụ thành một bầu ảm đạm, ngọn gió núi hiu hắt thổi càng tăng thêm cảnh thê lương, Phạm Đại Nương dịu giọng hai tử. Lão thân bồng ngươi xuống núi, vũ văn ánh tuyết nở nụ cười thê thảm nói phải rồi, tiểu nữ nên đi thôi, Phạm Đại Nương nói ngươi để ta bồng ngươi, vũ văn ánh tuyết gạt đi không. Tiểu nữ còn có việc phải giao phó. Đại nương hãy lui ra một chút, Phạm Đại nương hai tử, Vũ, Văn Ánh Tuyết tiểu nữ có chuyện giao lại cho tiểu thúc Ngô Cương, Phạm Đại nương ồ lên một tiếng nhưng trong dạ vẫn chưa hết nổi hồ nghi. Mụ lùi về phía sau mấy bước, Vũ Văn Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Ngô Cương gọi Cương đệ, ngươi hãy lại đây, Ngô Cương trong lòng rất đổi băng khoan tiếng lại gần hỏi tẩu tẩu có điều chi vậy, Vũ Văn Ánh Tuyết cầm thanh Phùng kiếm dơ lên, nàng nhìn nó một chút rồi đưa cho Ngô Cương nói lông, Phùng đã thành đôi bây giờ chỉ còn phụng trước kia ta vẫn giữ nó nhưng bây giờ ta tặng cho cương đệ ngô cương buồn rầu đáp nhưng vật này là của gia bảo nhà tẩu vũ văn ánh tuyết ngắt lời ngươi thu lấy bây giờ là của cương đệ ngươi tự ý mà dùng ngô cương đáp tạ ơn tẩu tẩu chàng đưa hai tay đón lấy thanh kiếm cài vào sau lưng vũ văn ánh tuyết chống hai tay xuống đất băng mình ra bờ vực thẳm mấy người kinh hãy la lên nha đầu công chúa tẩu tẩu bao nhiêu người trong trường đều bở vía bậc tiếng la trời ơi Vũ Văn Ánh Tuyết hô lớn đừng ai lại gần ta, Phạm Đại Nương, Ngô Cương, vô sự sinh phỉ đổ Vũ ba người không hẹn mà dơ tay ra chụp, Vũ Văn Ánh Tuyết xoay tay gạt một cái, ba người ngơ ngác vụt về, Vũ Văn Ánh Tuyết hỏi các vị bức bách tiểu nữ phải nhảy xuống ngay chăng, Phạm Đại Nương rung lên nói hai tử, đừng hành động dại dột, Vũ Văn Ánh Tuyết nói tiểu nữ muốn điếu tế y, Phạm Đại Nương hỏi ngươi lùi lại mà điếu tế không được hay sao, Vũ Văn Ánh Tuyết gạt đi, đừng ai quấy nhiễu tiểu nữ. Phạm Đại Nương cất bước tiến lại toan chụp lấy nàng kéo vào, Vũ Văn Ánh Tuyết nghiêng người đi. Ống quần của nàng đã thòng xuống bờ vực. Mọi người đều sợn gai ốc, vì công lực nàng không phải tầm thường, khó mà ngăn trở được. Phạm Đại Nương cũng không dám cử động, Vũ Văn Ánh Tuyết lại nói Đại Nương, đừng bức bách tiểu nữ, Phạm Đại Nương hốt hoàng nước mắt đầm đìa mà cố làm vẻ bình tĩnh hỏi hai tử. Từ thời nhỏ có phải ngươi vẫn nghe lời Đại Nương không? Vũ Văn Ánh Tuyết đáp đúng thế. Phạm Đại Nương nói bây giờ ngươi hãy nghe lời Đại Nương là rời khỏi chỗ đó. Nguy hiểm lắm, Vũ Văn Ánh Tuyết nói xin Đại Nương hãy lùi lại để tiểu nữ yên lặng nghĩ đến y. Phạm Đại Nương lại lên tiếng hai tử, Vũ Văn Ánh Tuyết nói, Đại Nương, tiểu nữ thỉnh cầu Đại Nương một lần nữa là đừng ai quấy nhiễu tiểu nữ lúc này. Phạm Đại Nương không sao được lùi lại hai bước, bao nhiêu một quan nhìn trồng chọc và Vũ Văn Ánh Tuyết không chấp mắt, tấm bi kịch.